bất lực và nghi ngờ bản thân như chúng ta đều đã trải nghiệm lo lắng thúc đẩy lối suy nghĩ thảm họa khi bạn lo lắng những tưởng tượng u ám có xu hướng kéo dài suốt cả ngày của bạn và đạt đến đỉnh điểm khi bạn nằm trên giường tâm trí lo lắng của bạn được chất thêm quá nhiều thời gian rảnh rỗi từ lúc nửa đêm cho đến sáng sẽ rơi vào những viễn cảnh kinh khủng tồi tệ nhất thường là về chủ đề tài chính cá nhân Sức khỏe, tương lai của con bạn hoặc tình hình thế giới Vấn đề tôi muốn nói ở đây là Không hẳn tất cả các tưởng tượng thảm khốc đều là phi lý Chuyện gì cũng có thể xảy ra Nhưng những suy nghĩ này kìm hãm bạn theo cách Chẳng mang lại lợi ích gì ngoài việc khiến bạn cảm thấy khốn khổ và bất lực Sự lo lắng cũng có thể phá hủy khả năng chịu đựng sự mơ hồ và phức tạp của bạn Bạn không thể nhìn thấy hai mặt của một vấn đề Chẳng nói gì đến sáu hay bảy mặt Thứ tàn phá lòng tự trọng của bạn nhiều nhất là bạn bị mất khả năng nhìn thấy sự đa chiều của bản thân mình. Bạn có xu hướng bị nhốt trong một cái nhìn hạn hẹp về chính con người bạn và không thể nhìn thấy khả năng của chính mình. Mất đi tầm nhìn. Hãy xem xét Aliza, người đến gặp tôi để trị liệu với tâm trạng với tâm trạng khủng hoảng cảm xúc. 8 tháng trước, mẹ cô đã qua đời vì một cơn đau tim và chú chó của cô Người bạn thân nhất của cô trong 13 năm Cũng chết chỉ sau đó vài tuần Kể từ đó Aliza đã mất hết ý thức về Kể từ đó Aliza uh, Mất đi tầm nhìn Hãy xem xét Aliza Người đến gặp tôi để trị liệu Với tâm trạng khủng hoảng cảm xúc 8 tháng trước Mẹ cô đã qua đời vì một cơn đau tim Và chú chó của cô Người bạn thân nhất của cô trong 13 năm Cũng chết chỉ vài tuần sau đó Kể từ đó Elisa đã mất hết ý thức Về năng lực của mình Cô bày tỏ cảm giác bất lực hoàn toàn Và tin rằng cô sẽ không bao giờ Có thể xử lý những vấn đề xảy ra với mình Cô nói với tôi những điều như Có gì đó Không ổn với đầu óc tôi Và tôi không thể nào Học được những cái mới Cô cũng chia sẻ rằng cô cảm thấy xấu xí Thảm hại Không thể yêu thương nổi và yếu đuối Ở tuổi 36, cô tin chắc rằng cơ hội hạnh phúc của mình đã hết và cô sẽ không bao giờ đạt được bất cứ thành tựu gì đáng giá. Giờ đây, Eliza tránh các tình huống giao tránh các tình huống xã giao và những cơ hội mới để học hỏi. Tất nhiên, né tránh chỉ khiến cô cảm thấy tồi tệ hơn về bản thân và làm các nỗi sợ hãi tăng lên. Trong khi Eliza luôn nhút nhát và e dè, Sự nhạy cảm của cô đối với những lời chỉ trích chê bai giờ đây đã leo thang đến mức không thể chịu đựng được. Ví dụ như, cô nói với tôi, cô đang đi bộ từ chỗ làm đến một nhà hàng cùng với một vài đồng nghiệp nữ thì bị vấp trên vỉa hè. Đó là một cú ngã rất bình thường. Cô tự đứng dậy, phủi bụi và nói với đồng nghiệp rằng cô vẫn ổn. Nhưng cô cảm thấy thật kinh khủng. Đến nỗi hầu như không thể ăn bữa trưa của chính mình. Cô biết nói một cách khách quan rằng đồng nghiệp của cô không hề nghĩ về cô, không hề nghĩ về cô xấu đi chỉ vì cô bị vấp. Tuy vậy, niềm tin rằng cô có vẻ lố bịch đã ám ảnh cô suốt cả ngày và hơn thế, Elisa bắt đầu ăn một mình trong văn phòng của cô. Eliza đã đọc một cuốn sách về các chứng rối loạn lo âu và thậm chí trước cả cuộc gặp gỡ đầu tiên của chúng tôi, cô đã tự cô đã tự chẩn đoán mình mắc chứng ám ảnh sợ xã hội. cô cũng biết rằng mất mẹ là một sự kiện lớn về mặt tình cảm. sự kiện đó càng trở nên phức tạp hơn bởi cú sốc lớn về cái chết của chú chó mà cô nuôi. cô đã tạo ra một mối liên hệ giữa những sự kiện căng thẳng và sâu giữa những sự kiện căng thẳng sâu sắc này với sự mất lòng tự tôn. cô đã tạo ra một mối liên hệ giữa những sự kiện căng thẳng sâu sắc này. Với sự mất lòng tự tôn mà cô đang trải qua, theo những cách này, Elisa đã chiếm lợi thế trong cuộc chơi. Cô nhận ra rằng những điều khủng khiếp mà cô tự nói về bản thân mình chỉ là triệu chứng của lo lắng, xấu hổ và trầm cảm chứ không phải bản chất thật sự. Mọi người đều mắc chứng rối loạn lo âu. Nếu bạn còn sống thì bạn đang mắc chứng rối loạn lo âu. Điều này không có nghĩa là bạn đang cảm thấy suy sụp như Eliza, hoặc bạn mắc phải các tiêu chí chẩn đoán tâm thần như Eliza, và bằng cách mở rộng phạm trù rối loạn lo âu để bao gồm tất cả chúng ta, tôi không có ý tầm thường hóa hay xóa đi nỗi đau sâu sắc mà những người mắc chứng lo âu nặng nề không ngừng nghỉ. Các cơn hoảng loạn liên, các cơn hoảng loạn tê liệt, rối loạn căng thẳng sau chấn thương và các nỗi sợ hãi ám ảnh đang phải chịu đựng. Nhưng sự lo lắng ảnh hưởng đến cách Mà mỗi chúng ta nhận thức về bản thân Như tác giả Susan Jeffers nhắc nhở chúng ta Sự lo lắng kích hoạt Chiếc hộp lắm lời trong đầu chúng ta Làm nảy ra những kịch bản thảm khốc mà những Và những Nghi ngờ nghiêm trọng về khả năng đối đầu Làm những điều mới mẻ Và xử lý bất cứ điều gì mà cuộc sống Mang lại Nó thúc đẩy suy nghĩ hạ thấp bản thân Khiến chúng ta hành động dựa trên những phản ứng Mạnh mẽ nhất Vì vậy Nếu bạn muốn đăng ký một lớp học làm đồ gốm xứ hoặc tổ chức một bữa tiệc tối di chuyển đến một thành phố khác, tâm trí lo lắng của bạn sẽ ngay lập tức phản đối một, với một số lý do tại sao bạn không thích hợp với việc đó và không nên thử làm vậy hay thậm chí không nên nghĩ về nó thêm một phút nào nữa. Thế là một cái vòng luẩn quẩn được sinh ra. Trước sự lo lắng, ta tự nhủ rằng ta không thể đối phó với bất cứ thử cách nào. Ta để nỗi sợ ngăn mình lại, nỗi sợ hãi sau đó lớn dần và mạnh mẽ hơn, bởi vì không có gì đáng sợ hơn cảm giác yếu đuối và bất lực xuất phát từ việc không hành động, tránh né và gắn bó với sự đơn điệu. Tất cả chúng ta đều nằm trong nồi xúc lo lắng. Chừng nào chúng ta còn sống, sự lo lắng còn xen vào sự chính xác của những trải nghiệm về bản thân và về người khác của chúng ta. Chúng ta thậm chí có thể không nhận ra rằng sự lo lắng chính là kẻ lừa đảo bởi vì sự lo lắng làm dối mòn khả năng thiết yếu của con người là suy nghĩ về tư duy của chúng ta. Trong cả lĩnh vực cá nhân nói chung trong cả lĩnh vực cá nhân và nói chung chúng ta không nhận thấy sự lo lắng đã giam cầm chúng ta trong lối suy nghĩ hẹp hòi, cứng nhắc đơn giản, chỉ có người tốt và kẻ xấu, những giải pháp tạm bợ. Trong thực tế chúng ta có thể nhầm lẫn giữa phản ứng lo lắng với lối suy với lối suy nghĩ làm hết sức mình. Sự lo lắng có tác động làm biến dạng thực tế này cho dù cuốn qua chúng cho dù nó cuốn qua chúng ta như sóng truy chiều hay hoạt động như một tiếng gõ đều đặn đều đều im lặng dưới bề mặt cuộc sống hàng ngày của chúng ta. so sánh so sánh so sánh. Sự lo lắng làm tăng sự phán xét và phê bình. Khi hướng về bản thân, sự phán xét và phê bình thường ở dạng so sánh tiêu cực. Ở một mức độ nào đó, tất cả chúng ta đều so sánh mình với những người khác. Thua là chuyện dễ dàng vì chúng ta so sánh bên trong của mình với những gì người khác thể hiện ra bên ngoài. Và trong khi chúng ta biết những mặt tồi tệ nhất của bản thân, chúng ta không bao giờ biết được nỗi đau, sự tổn thương và nỗi buồn của người khác. So sánh là chuyện không thể tránh khỏi bởi hầu hết những... Bởi hầu hết những đánh giá về bản thân Tôi hào phóng, tài năng, vụng về, dễ gặp tai nạn, hài hước hay nhàm chán Đều dựa trên một sự so sánh ám chỉ với một số chuẩn mực do xã hội đặt ra Đôi khi sự so sánh thúc đẩy chúng ta hoàn thiện bản thân Nhưng khi sự so sánh kéo chúng ta đi xuống Hay khi sự so sánh không hề giảm đi Thì đó là phản ứng lo lắng Ham muốn tình dục của tôi, cái tôi của tôi Hãy xem xét đến Jane, một khách hàng của tôi. Hôm nay cô ấy kể cho tôi nghe về những cuộc trò chuyện. Hôm nay cô ấy kể cho tôi nghe về những cuộc trò chuyện về tình dục mà cô ấy đã nói với hai người bạn gái của mình, những người mà những người bạn này mô tả những ham muốn không thể kiểm soát và những cơn cực khoái đê mê của họ một cách cực kỳ chi tiết. Jane biết có mượt mức độ, Jane biết Có một mức độ bình thường cho chuyện đó Và cô nhận thức được rằng Bạn của cô có thể đã phóng đại Thêm vào đó họ còn độc thân Và cô đã kết hôn được 8 năm Tuy vậy Jane nói với tôi rằng Cô ấy cảm thấy bị lừa và phiền muộn Bởi ham muốn tình dục thấp của mình Những ngày này Cô không thể vượt qua nó Tôi bất ngờ trước việc Tôi bất ngờ trước việc Jane Chỉ tập trung một cách tiêu cực Hẹp hòi và duy nhất vào ham muốn tình dục về thể xác của cô Như cách cô nhìn nhận Trước hết, nhiều lực lượng cảm xúc Và tương quan ảnh hưởng đến khả năng Chia sẻ và duy trì mối liên hệ Và duy trì mối liên hệ <cười> Và duy trì mối liên hệ thể xác Mật thiết với chồng cô Tình dục thực sự cũng không thể Cũng không thể được định nghĩa Chỉ bằng cường độ của cực khoái Một số phụ nữ có thể đạt được cực khoái Mạnh mẽ theo cách máy móc Hoặc tầm thường Nhưng có thể lại không được tận hưởng sự Âu yếm, nụ hôn, sự vuốt ve, nhìn sâu vào mắt của đối phương hoặc sự kết hợp âu yếm và tinh nghịch trên giường Những phụ nữ khác có thể có khả năng tận hưởng một cách trọn vẹn bằng cách đắm chìm vào trong khoảnh khắc và trao bản thân cho đối phương Thông qua việc động chạm và tiếp xúc mang lại niềm vui thú mà không dẫn đến cực khoái Về mặt sinh học, Jane có thể phù hợp với nghiên cứu về phụ nữ có năng lượng Về mặt sinh học gen có thể phù hợp với nghiên cứu về vật về mặt về mặt sinh học gen có thể phù hợp với nghiên cứu về phụ nữ có năng lượng testosterone thấp mà chuyên gia về các mối quan hệ pat love mô tả một cách xuất sắc tiến sĩ love một người tự xưng là người có năng lực một người tự xưng là người có lượng test test về mà sinh học, Jane có thể phù hợp với nghiên cứu về phụ nữ có lượng testostrone thấp mà các mà chuyên gia về mối quan hệ, Pat lớp mô tả một cách xuất sắc. Tiến sĩ lớp, một người tự xưng là người có lượng testostrone thấp, đưa ra một mô tả hài hước và chính xác về những gì cần thiết để khiến cho một người có lượng testostrone thấp vào cuộc sau khi phản ứng hóa học bị thay đổi của não trong thời kỳ trăng mật dần dần phai nhạt. Đầu tiên, bạn phải tập trung, tập trung và tập trung hơn nữa cho đến khi bạn có được chính xác tưởng tượng khiêu gợi trong tâm trí bạn. Sau đó, tất nhiên, một vết lấm tấm trên trần nhà hoặc một ý nghĩ về việc giặt rũ làm bạn mất tập trung và bạn phải bắt đầu lại từ đầu cho đến khi cuối cùng bạn cũng đạt được bạn cũng đạt đến điểm cực khoái. Cơn cực khoái thực sự của bạn nếu bạn muốn ganh đua ở đây có thể ấn tượng như cơn cực khoái của đối phương của bạn, người có lượng testostrone cao, nhưng nó lại khác rất nhiều khi đạt đến đó. Bạn có thể sẽ không phải là người khởi xướng chuyện làm tình, hay nếu bạn làm vậy, đó là vì tình yêu và lòng vị tha, chứ không phải vì ham muốn. Đối với người có lượng testostrone thấp, cần có một chút nỗ lực thì ham muốn mới ghé thăm khi cao điểm tình dục ban đầu của một mối quan hệ thân mật phai nhạt dần. Sự quan sát của Jen rằng mức độ dễ dàng và cường độ của trải nghiệm tình dục của mọi người khác nhau rất nhiều là chính xác, cho dù một vài người bạn của cô có phóng đại hay không. Khả năng tận hưởng thiên nhiên, nghệ thuật, tình bạn, công việc, thể thao, những cuộc trò chuyện, sự hài hước, sự vui thích khi đến dạp hát và cưỡi ngựa ở mỗi người cũng khác nhau rất nhiều. Tôi đã làm việc với Jane đủ lâu để biết rằng cô ấy không cảm thấy bị lừa dối, lừa dối bởi ham muốn tình dục của mình. Cô ấy sẽ tìm một thứ khác để đánh lạc hướng bộ não của mình theo cách tiêu cực. Đó là những gì cô ấy làm khi cô ấy lo lắng và căng thẳng. Cô ấy có thể tự đồng nghĩ. Giá như mình được rực rỡ và lộng lẫy như Mary thì mình cũng thấy hạnh phúc và thỏa mãn. Hay mình chẳng đóng góp gì cho thế giới này so với cô bạn Allen của mình. Hay sẽ chẳng có ai thực sự yêu quý mình nếu họ thực sự hiểu mình? Sẽ chẳng có ai thực lòng yêu quý mình nếu họ thực sự hiểu mình? Sự lo lắng, ngay cả khi chúng ta không nhận thức được rằng mình đang cảm thấy lo lắng, tạo ra kiểu suy nghĩ xuống dốc này. Thực tế, Jane là ai không phải là nguyên nhân gây ra nỗi đau của cô. Chính suy nghĩ của của cô đã gây ra điều này là bác sĩ trị liệu của cô. Tôi tò mò về vấn đề tại sao lại là bây giờ. Nói cách khác, điều gì đã thu hẹp sự chú ý của Gen đối với đối với việc ham muốn tình dục kém của cô vào thời điểm này, khi mà từ lâu nền văn hóa đã bảo hòa, đã bão hòa với hình ảnh những người phụ nữ không tốn chút công sức nào cũng có được những lần làm tình đam mê, mê đầy cực khoái. Cô hỏi tại sao lại là bây giờ liên quan đến tất cả chúng ta. Từ kinh nghiệm cá nhân. Bạn có thể biết rằng ý thức về bản thân của bạn có thể thay đổi khá dễ dàng. Bạn có thể cảm thấy mình không thể nói được một câu hoàn chỉnh trong một cuộc họp nhân viên. Sau đó bạn lại trở nên dí dỏng, không thể cưỡng lại ngày tối hôm đó khi bạn soạn email cho một người bạn thân. Bạn có thể cảm thấy bị suy sụp vì hình ảnh phản chiếu của mình trong gương vào một buổi sáng và nghĩ rằng bạn trông khá ổn vào ngày hôm sau. Bạn không thực sự thu nhỏ xài áo ngực từ cỡ 16 xuống cỡ 12 trong một ngày. Vậy điều gì đang xảy ra? Trường hợp của Jen hóa ra cô đã có quá nhiều vấn đề phải đối mặt cùng một lúc. Tất cả chúng ta đều có những thời điểm căng thẳng dồn dập, khi chúng ta đối phó với một cuộc khủng hoảng và vũ trụ gửi cho chúng ta một cuộc khủng hoảng khác trong cùng thời điểm. Một cuộc khi chúng ta đối phó với một cuộc khủng hoảng và vũ trụ gửi cho chúng ta một cuộc khủng hoảng khác trong khi chúng ta đang chán nản. Jane đang vật lộn với suy nghĩ liệu có nên rời bỏ công việc mà cô ghét không, và lo sợ về việc cô sẽ sống ra sao và cuộc đời cô sẽ đi về đâu nếu cô bỏ việc. Chúng cô sắp bị sa tải và hoàn cảnh làm việc hiện tại của Jane, một cơ quan dịch vụ xã hội, đang phải đối phó với các nguồn lực đang cạn khiệt, phải xoay xử với nỗi lo sinh tồn và hoạt động như một gia đình lớn rượu rã. Tôi cũng nhắc nhở Jane rằng cô đang đến gần một ngày kỷ niệm quan trọng, khi con gái cô gần tròn 6 tuổi. Độ tuổi của Jane khi cha cô bị một cơn nhồi máu cơ tim nghiêm trọng. Mức độ mà Jane tự hạn thấp bản thân mình một cách đầy phán xét là thước đo chuẩn xác cho mức độ căng thẳng của cô và là tín hiệu cảnh báo cô rằng cần chuyển sự chú ý của mình sang việc xác định và giải quyết các vấn đề thực sự. Về những so sánh gây chán nản, thực tế là thế này. Sẽ luôn có những người gì đó, sẽ luôn có những người có gì đó hơn. Sẽ luôn có những người có gì đó hơn chúng ta. Tương tự như vậy, sẽ luôn có những người kém hơn chúng ta, cả nhóm bạn có nhiều người hơn và nhóm người có ít hơn. Điều bao gồm những người sống đầy nghị lực, vui vẻ Cũng như những người luôn cảm thấy cay đắng, bị lừa dối và không hạnh phúc Có thêm thứ chúng ta muốn có thể làm cho cuộc sống dễ dàng hơn rất nhiều Nhưng nó không mang lại cho chúng ta ý nghĩa trong cuộc sống Niềm hạnh phúc hay lòng tự trọng Jane cần phải tránh ra khỏi sự so sánh Hoặc thực tế hơn, phải học cách tước bỏ sức mạnh cảm xúc của sự so sánh Sao bạn lại đặt mình ở tít trên đó? Trong khi sự lo lắng thúc đẩy cảm giác vô dụng và bất tài ở một số người, nó lại truyền cảm hứng cho sự tự luyến và ảo tưởng về sự vĩ đại ở những người khác. Vì vậy, sự lo lắng với liều cao có thể khiến bạn trở thành một kẻ thông thái giỏm. Bạn có thể tin rằng nếu không phải vì vận xui không ngừng của bạn, chưa kể đến những người bất tài mà bạn làm việc cùng, thì bạn đã nhận giải Nobel rồi ở mức độ lo lắng nhẹ hơn, bạn có thể nghĩ đơn giản là bạn nắm giữ sự thật của vũ trụ và bất cứ bất và bất cứ ai suy nghĩ, cảm nhận hoặc hành xử khác bạn đều bị lạc lối hoặc sai lầm, và công việc của bạn là sửa chữa sai lầm đó. Nếu bạn nhận ra chính mình ở đây, bạn có thể hoàn toàn không biết rằng sự lo lắng ngầm thúc đẩy cảm giác. Sự lo lắng ngầm thúc đẩy cảm giác vượt trội mang tính tự vệ của bạn. Bạn có thể nhầm lẫn phản ứng lo lắng của bạn với việc bạn đang làm gì là cần thiết hoặc hữu ích, với việc bạn cho mọi người những gì họ cần hoặc xứng đáng. Như vậy, bạn đang làm quá bổn phận của mình, hành động quá nhiều hoặc quá ít. Cảm giác mình hơn người chắc chắn là một dấu hiệu của việc thiếu lòng tự trọng cũng như cảm giác thấp thấy bản thân thấp kém. Hai cảm giác này chỉ đơn thuần là những mặt trái của cùng một sự mất cân bằng do lo lắng gây ra nếu bạn hành động quá nhiều trong các mối quan hệ bạn có thể tự cho mình là đúng hoặc thấy mình chiếm ưu thế hơn nếu bạn hành động quá ít bạn có thể cảm thấy nghi ngờ bản thân hoặc thấy mình bị chiếm ưu thế nếu bạn hành động quá nhiều khi bị căng thẳng bạn có thể cảm thấy bạn biết điều gì là tốt nhất không chỉ cho bản thân mà còn cho những người khác nhanh chóng đến tư vấn giải cứu, hòa giải và tiếp quản Gặp khó khăn khi phải ngồi yên và để cho người khác tự đấu tranh với các vấn đề của riêng họ. Tránh lo lắng về các mục tiêu và vấn đề cá nhân của riêng bạn bằng cách tập trung vào các vấn đề của người khác. Gặp khó khăn trong việc chia sẻ khía cạnh dễ bị tổn thương của bạn, đặc biệt là với những người được xem là có vấn đề. Được gắn mát là người luôn luôn đáng tin cậy, luôn luôn có khả năng. Nếu bạn hành động quá ít khi bị căng thẳng, bạn có thể... Có một số lĩnh vực mà bạn không thể tổ chức được, có trở nên, trở nên yếu kém hơn khi bị căng thẳng, do đó mời người khác tiếp quản, có xu hướng biểu hiện các triệu chứng về thể chất hoặc cảm xúc bị căng thẳng cực độ trong gia đình hoặc công việc của bạn, trở thành tâm điểm của tin đồn, sự lo lắng hoặc quan tâm, được gắn những cái mát là người mong manh, kẻ yếu đuối, kẻ ốm yếu, kẻ lười biếng, kẻ bất tài gặp khó khăn trong việc thể hiện mặt mạnh mẽ và có khả năng của bạn gặp khó khăn trong việc thể hiện mặt mạnh mẽ có khả năng của bạn với người thân cận. Hành động quá nhiều và quá ít là những cách mà chúng ta tự động phản ứng với căng thẳng và cố gắng làm giảm bớt sự lo lắng của bản thân, đặc biệt là khi chúng ta không biết mối đe dọa thực sự nằm ở đâu hoặc phải làm gì với mối đe dọa đó. Cũng như theo đuổi và xa cách Phong cách đặc biệt của chúng ta trong việc kiểm soát sự lo lắng trong các mối quan hệ không phải là tốt hay xấu, tốt hơn hay tệ hơn. Mỗi cách kiểm soát sự lo lắng đều có cả mặt tích cực lẫn mặt có vấn đề. Lẫn mặt có vấn đề Khi người hành động quá nhiều và người hành động quá ít kết hợp với nhau, khuôn mẫu hoặc điệu nhảy giữa họ khá là rắc rối bởi phong cách kiểm soát sự lo lắng của mỗi người kích thích và duy trì sự lo lắng của người kia nếu bạn hành động quá nhiều người kia sẽ hành động ít hơn nữa tương tự với người theo đuổi và kẻ xa cách nếu một bạn theo đuổi một kẻ xa cách nếu bạn theo đuổi một kẻ xa cách anh ta sẽ càng xa cách và ngược lại đó là một sự chớ trêu bất hạnh những cách mà chúng ta chèo lái các mối quan hệ để giảm bớt lo lắng cá nhân trong thời gian ngắn chỉ khiến mọi thứ trở nên căng thẳng hơn về lâu dài Khi lo lắng, ập đến, những người theo đuổi và những người hành động có quá. Những người theo đuổi và những người hành động quá ít, có nhiều khả năng cảm thấy và biểu hiện lòng tự trọng, thấp hơn với những người xa cách và những người hành động quá nhiều. Những người theo đuổi và hành động quá ít, mang nhiều mối lo hơn và có khả năng được xem là vấn đề của mối quan hệ, nhưng thực tế thì không có gì khác biệt cả. Thách thức trong mỗi trường hợp, Là quan sát được một phong cách kiểm soát sự lo lắng riêng của mỗi người, sau đó thay đổi bản thân và các mối quan hệ của bạn hướng tới sự toàn vẹn và cân bằng hơn. Dĩ nhiên, chúng ta có thể vừa hành động quá nhiều, vừa hành động quá ít, phụ tùy thuộc vào từng bối cảnh và hoàn cảnh. Khi sự lo lắng ập đến, tôi thiếu năng lực về mặt kỹ năng thực tế... Tôi khó có thể sử dụng nhiều hơn một chút xíu năng lực của mình về mặt chú ý và làm những điều cần làm. Trên phương diện cảm xúc hay quan hệ, tôi lại có xu hướng hành động quá nhiều khi bị căng thẳng có thể dưới hình thức, phán xét, tập trung tới những gì người khác đang làm sai và đưa ra những lời khuyên khi không được yêu cầu. Tại sao cô ấy không chấn chỉnh lại điều đó đi? Đây là một ví dụ cá nhân về xu hướng đánh giá và hành động quá bổn phận của tôi với bạn bè. Tôi rất trân trọng những người bạn của mình, tôi tin tưởng vào họ, tôi yêu quý họ và gọi họ bằng các cách gọi yêu bằng các cách gọi yêu như cục cưng và thỏ con. Khi tôi cảm thấy bình tĩnh và cân bằng, tôi quý trọng con người thật của họ và thực sự cảm thấy rằng những hạn chế và điểm yếu của họ Chỉ cho tôi thêm trải nghiệm về sự độc đáo của họ và những gì tôi có thể học được từ họ. Những lúc như vậy, tôi rất đồng cảm với Anai Một người bạn là một người. Mỗi người bạn là một thế giới trong ta. Nhưng vào những lúc khác, tôi có thể bị thu hút bởi một số mặt hạn chế của một người bạn hoặc cách cô ấy làm hỏng một mối quan hệ. Vào những lúc như vậy, Tôi phải kiềm chế bản thân để không đưa ra những lời khuyên không được yêu cầu nhằm đưa cô ấy vào khuôn khổ. Nếu tôi có cảm xúc mạnh mẽ về vấn đề của cô ấy thì tôi có thể bắt đầu nói chuyện với người đó trong đầu và nói cho cô ấy biết cô ấy phải làm gì. Làm vậy trong đầu thì tốt hơn bởi tôi có thể trở nên đáng ghét khi tôi nói ra những sự thật không được yêu cầu với những người bạn thân nhất của mình khi sự lo lắng ngầm thúc đẩy tôi khai sáng cho họ. Ví dụ, một người bạn ở Berkeley không ngừng phàn nàn với tôi về việc người bạn đời của cô, người mà cô không thể chống lại được. Cô cảm thấy chán ngấy với hành vi kiểm soát của anh, nhưng bất cứ khi nào tôi khuyến khích cô ấy lên tiếng, cô sẽ nói những câu kiểu như, chuyện đó chỉ làm cho mọi thứ trở nên tồi tệ hơn, hoặc, cậu không hiểu Bill đâu. Khi tôi bình tĩnh, tôi có thể nhận thấy rất rõ sự tham gia của cô ấy vào mô hình hôn nhân, nhưng tôi không cần phải... Nhưng tôi không cần cô ấy phải khác đi Tôi có thể sáng tạo trong việc bày tỏ quan điểm của mình Theo cách tối đa hóa khả năng cô ấy sẽ khe lời tôi Cô ấy sẽ nghe lời tôi Nhưng tôi cũng hiểu rằng bạn tôi có thể có nhiều lợi ích Khi duy trì hiện trạng với chồng cô Hoặc có nhiều nguy cơ khi thách thức hiện trạng đó Hơn là tôi nhận thức được Nếu một hôm nào đó tôi thấy mình bị ám ảnh Về hành vi nhu nhược của bạn tôi Tôi biết rằng phản ứng này là một lá cửa đỏ cảnh báo tôi rằng tôi đang lo lắng và căng thẳng về một điều gì khác mà tôi không biết. Tập trung quá mức vào những gì người khác đang làm sai và phản ứng quá mức với vấn đề đó là một phản ứng lo lắng tự động, phổ biến. Vì vậy, thay vào đó, tôi cố gắng tìm ra những vấn đề khác có thể gây ra phản ứng phát xét của tôi vào ngày hôm đó. Nó có liên quan đến cảm giác nôn nao về cha tôi người không bao giờ lên tiếng hay đưa ra quan điểm trong bất cứ vấn đề quan trọng không. tôi đang cảm thấy tồi tệ về bản thân hay lo lắng về tương lai. có điều gì khác làm tôi cảm thấy lo lắng và căng thẳng mà tôi không để ý đến không? khi tôi lo lắng, tôi trở nên thích chỉ đạo. vì vậy tôi đã học cách chờ đợi để xem liệu nhu cầu nói chuyện đó có kéo dài trong một khoảng một ngày hay trong khoảng một ngày hay hai ngày không. thông thường thì cảm giác mãnh liệt đó sẽ giảm đi dần. Bởi nó bị điều khiển Bởi chính sự căng thẳng của tôi Chờ đợi cũng cho phép tôi Có phản ứng trực giác rõ ràng hơn Về cách giải thích mọi chuyện Có nên mất công làm vậy hay không Phương trầm của tôi khi đối mặt với sự lo lắng là Rèn khi thép đã nguội Rõ ràng Không phải tất cả cảm xúc mãnh liệt Đều xuất phát từ lo lắng Nếu bạn chú ý Bạn có thể phân biệt được Giữa cảm xúc lo lắng bấp bênh mãnh liệt Với niềm đam mê ngọn lửa trong tâm hồn chứ mang lại năng lượng và niềm đam mê cho tình yêu và công việc, nhưng lượng thời gian bạn dành cho việc suy nghĩ về hành vi xấu hoặc sai lầm của người khác là một thước đo tuyệt vời cho một mức độ căng thẳng của chính bạn, cho dù bạn có nhận thức được điều gì đang khuấy động bạn hay không. Câu niệm mỗi khi bạn lo lắng là gì? Hành vi phán xét người khác thường ở dạng suy nghĩ ám ảnh. Ví dụ Chúng ta có thể có được những câu thần chú cho lo lắng của riêng mình, thường lặp đi lặp lại như một cuốn băng tự động. Những suy nghĩ bị lặp đi lặp lại này thường tập trung vào trải nghiệm bị đối xử tệ bạc hoặc kiệt sức. Câu thần chú của bạn có thể là: em gái mình đã bị lừa để lấy em gái mình đã lừa mình để lấy tiền của bố, hay mình không thể chịu đựng được tật rượu chè của anh trai mình, hay chồng cũ của mình đang xúi giục bọn trẻ quay lưng lại với mình. Bạn có đúng hay không không quan trọng, suy nghĩ lo lắng như vậy là hoàn toàn vô bổ, làm lãng phí thời gian và năng lượng quý giá của bạn. Tương tự với những lo lắng, theo kiểu phán xét bản thân và tương lai của bạn theo cách tiêu cực và u ám. Nếu bạn chú ý đến cơ thể và quan sát suy nghĩ của mình, bạn có thể bắt đầu phân biệt được một suy nghĩ xuất phát từ đầu óc bình tĩnh và đi đến giải quyết vấn đề với suy nghĩ lo lắng tập trung quá mức vào một người hoặc một vấn đề mà chẳng đi đến đâu cả. Nền tảng của lòng tự trọng Nền tảng của lòng tự trọng đầu tiên và quan trọng nhất là việc có một quan điểm khách quan, cân bằng về điểm mạnh và điểm yếu của chúng ta. Tất cả chúng ta đều có rất nhiều điểm mạnh và điểm yếu, nhưng sự lo lắng và sự hãi đẩy chúng ta đến mức cực đoan. Vì vậy, một mặt chúng ta cảm thấy như đang mắc chứng rối loạn về cảm xúc, mặt khác lại thể hiện bản thân không có nhu cầu, vấn đề hay điểm yếu nào lo lắng với bản chất của nó sẽ khiến bạn mất đi tính khách quan về con người phức tạp, tuyệt vời, không hoàn hảo, luôn thay đổi của bạn. Khi bạn không thể nhìn nhận bản thân một cách khách quan, bạn cũng sẽ không nhìn nhận người khác một cách khách quan. Lòng tự trọng tốt cũng đòi hỏi chúng ta phải nhìn nhận những điểm yếu của những điểm yếu và hạn chế của mình với sự hiếu kỳ, kiên nhẫn và hài hước. Không ai là hoàn hảo cả và tất cả chúng ta đều có thể hưởng lợi từ việc nghiên cứu bản thân mình nhưng quá trình tự quan sát, suy ngẫm và thay đổi về cơ bản là một công việc tự yêu thương bản thân nó sẽ không khỏi nó sẽ không khởi sắc trong một bầu không khí nghiêm trọng tự trừng phạt hay tự trách trừ khi bạn là một vị thánh hoặc một phật tử đắc đạo nếu không thì bạn sẽ tham gia vào khá nhiều sự phán xét theo hướng lo lắng của cả bản thân bạn và của những người khác Hãy nhớ rằng, xu hướng phán xét về bản thân hoặc người khác là một trong là một phong vũ biểu tốt. Là một phong vũ biểu tốt để đo mức độ lo lắng hay căng thẳng của bạn. Phán xét người khác chỉ đơn giản là mặt trái của việc phán xét chính mình. Hãy sống cuộc đời mà chúng ta có. Sự tự tôn đích thực không xuất phát từ sự lo lắng hoặc đề cao bất cứ ai. Cũng không phải là kết quả tất yếu của một tuổi thơ đầy tình yêu thương, an toàn và ổn định. Nếu có một tuổi thơ như vậy tồn tại, lòng tự trọng vững chắc ở tuổi trưởng thành khó kiếm được. Nó xuất phát từ việc khai thác sự sáng tạo và thú vui cá nhân của chúng ta, từ việc phát triển khả năng và các mối quan hệ của chúng ta, từ việc tham gia vào tình bạn, tình cảm thân mật và cộng đồng. Nó phát triển từ việc sống đúng với các giá trị và mối ưu tiên được giữ vững của chúng ta, từ việc học cách nhận ra và chia sẻ cả mặt có năng lực và mặt dễ bị tổn thương và từ việc trèo lái các mối quan hệ với sự chính trực cân bằng và hào phóng trong tâm hồn sống tốt là công việc đòi hỏi sự quan tâm đầy đủ của chúng ta cuộc đời của mỗi người là duy nhất và điều đó có giá trị chúng ta không được sinh ra để trở thành bất cứ ai khác ngoài chính chúng ta tất cả chúng ta đều phải đối mặt với thử thách sống cuộc sống mà chúng ta đang có Không phải cuộc sống mà chúng ta tưởng tượng là chúng ta có. Cuộc sống mà chúng ta mong muốn hay cuộc sống mà chúng ta hoàn toàn chắc chắn rằng chúng ta xứng đáng có được. Vì vậy, chúng ta cần phải làm bất cứ điều gì cần thiết để từ bỏ các phán xét và so sánh do lo lắng gây ra. Cuộc sống rất ngắn ngủi và không ai trong chúng ta thực sự có thời gian dành cho những việc đó. Thực tế... Bạn sẽ luôn cảm thấy mình kém cỏi hơn hoặc vượt trội hơn so với người khác. Khi lo lắng ập đến, đó là điều mà con người thường làm, nhưng bạn có thể quan sát nó và nắm bắt được vấn đề. Sự lo lắng sẽ không bao giờ biến mất, nhưng sự lo lắng không phải bạn. Khi lo lắng ập đến, đó là điều mà con người thường làm, nhưng bạn có thể quan sát nó và nắm bắt được vấn đề. Sự lo lắng sẽ không bao giờ biến mất, nhưng sự lo lắng không phải bạn. Bạn lớn hơn, mạnh mẽ hơn và phức tạp hơn sự lo lắng nhiều, cho dù nó có thể là kẻ lừa đảo xấu tính. Khi bạn mất cảm giác về năng lực, sự lạc quan và sức khỏe. Khi bạn trở nên rét nét với bản thân hoặc người khác. Khi bạn cảm thấy mình giỏi hơn hay kém còi hơn so với, so với những người khác. Khi bạn cảm thấy những tác động vật lý khó chịu của sự lo lắng hoặc các triệu chứng khốn khổ của sự hoảng loạn. Hãy dừng lại và nhắc nhở bản thân rằng đó chỉ là sự lo lắng đang tắc quái tắc quái mà thôi. Chỉ đơn giản việc nhận ra nhiều bộ mặt của sự lo lắng cũng đã giúp bạn rất nhiều trong việc không nhầm lẫn nó với chính bản thân mình. Buộc sợi dây chun Có một số phương pháp và kỹ thuật để giúp bạn nới lỏng nanh vuốt của sự phán xét hoặc bất kỳ kiểu suy nghĩ lo lắng không hiệu quả nào. Tôi không phải là một chuyên gia định hướng kỹ thuật. Nhưng tôi luôn luôn quan tâm đến việc học hỏi những điều hữu ích từ khách hàng của mình. Một người phụ nữ, Cathy, đã nói với tôi về một kỹ thuật để kiểm soát những suy nghĩ phán xét không mong muốn của cô về bản thân và những người khác. Cô đã học được kỹ thuật này từ một tạp chí do phụ nữ mà cô tình cờ đọc được ở tiệm cắt tóc. Bài báo đã đề xuất đến một kỹ thuật gọi là kỹ thuật dây chun để ngừng các suy nghĩ. Cathy đã thêm thắt vào kỹ thuật này, sử dụng trí tưởng tượng và kiến thức của bản thân để tạo ra một công cụ phù hợp với mình. Cô đã làm thế này: khi Cathy thấy mình trôi dạt vào suy nghĩ tiêu cực, cô buộc một sợi dây chun vào cổ tay, cô buộc một sợi dây chun vào cổ tay và nói với chính mình một cách bông đùa: "Chào Mi, cái suy nghĩ nghiêm trọng ngớ ngẩn kia, hôm nay Mi thế nào? Nếu cô ấy chỉ có một mình, cô có thể nói to câu này lên." sau đó Cathy ném ý nghĩ đó vào một cái thùng rác màu đỏ trong tưởng tượng và cho nó trượt xuống một đường dây xe lửa và đổ vào một đống rác ở cuối đường dây cô không cố gắng ngăn chặn những suy nghĩ đó mà đã tìm cách để mà đã tìm ra cách để nói lời chào những suy nghĩ đó và sử dụng khiếu hài hước tuyệt vời của mình để đón chào và tiễn biệt từng suy nghĩ phán xét dạo gần đây những suy nghĩ này thường tập trung vào người em trai thất bại của cô Cathy không nghĩ quá nhiều về lý do tại sao bộ não của cô ấy lại che phủ tư duy tiêu cực tại một thời điểm này chứ không phải thời điểm khác. Cô tin rằng sự khác biệt trong các lối suy nghĩ của cô có liên quan đến sự tất thường của phản ứng hóa học não kỳ lạ của cô, như cô gọi, hơn là bất kỳ điều gì thuộc về tâm lý học. Không sao cả, Cathy có năng khiếu trong việc làm những điều ngớ ngẩn và kỹ thuật này. Kết hợp với tập thể dục nhịp điệu hàng ngày, cho đến nay đã cứu cánh cô một cách tốt nhất trong việc nới lỏng sự kìm kẹp của những suy nghĩ không mong muốn. Việc làm dịu bộ não của mình giúp Cathy tự do sáng tạo hơn trong việc tiếp cận các vấn đề về các mối quan hệ mà cô muốn khám phá. Khi các mối quan hệ có quá nhiều sự xa cách hoặc đổ lỗi, bạn có thể chắc chắn rằng sự lo lắng chính là động lực. Khả năng bình tĩnh lại và suy nghĩ chứ không phải phản ứng lại một cách tự động là sự thay đổi, là nơi sự thay đổi thực sự bắt đầu. Như Cathy chẳng hạn, cô đang cố gắng quan sát và trở đổi xu hướng, làm quá bổn, làm quá phận sự của cô đối với người em trai thiếu trách nhiệm của mình. Khi lo lắng và căng thẳng ập đến, phản ứng tự động của cô là đưa ra lời khuyên, đề nghị giúp đỡ và thậm chí bảo lãnh cho cậu ta. Sau đó, cô trở nên xa cách và đổ lỗi khi cậu không được đánh giá cao hoặc tận dụng những nỗ lực của cô, hoặc thậm chí không buồn thường trường mặt ra. Rằng khi cô bị mắc kẹt trong những suy nghĩ bắt buộc về tất cả những gì mà cô làm cho cậu và cậu gạt ngẫm, không trung thực và vô trách nhiệm như thế nào, thì đang học được rằng không giúp đỡ quá nhiều và không kỳ vọng rằng em trai cô sẽ thay đổi, đó chính là cách tốt nhất để giúp đỡ. Cô cũng đang cố gắng để duy trì sự gắn kết nồng ấm với em trai trong khi cô đặt ra giới hạn thay vì xa cách. Cô ấy đang học cách không thuyết giảng, lên lớp hay chỉ trích khi cô làm rõ những gì cô không thể làm cho cậu. Ngay cả khi cậu xin lời khuyên, cô đang học cách không đưa ra trả, câu trả lời cho cậu. Đây là một dự án khó khăn và dài hạn, khó khăn hơn so với việc buộc một sợi dân dây chun nhiều. Nếu Cathy có thể kiên trì, Cô sẽ bớt lo lắng và cảm thấy vững vàng hơn và kiên trì hơn khi chúng ta thực hiện những thay đổi không giúp chúng ta giành được tình yêu và sự chấp thuận là thử thách lớn nhất đối với lòng can đảm của chúng ta. Đó là vì quá trình thay đổi đòi hỏi chúng ta phải chịu đựng rất nhiều lo lắng ngắn hạn để đạt được những thành tựu dài hạn. Tổng kết Thứ nhất, hãy can đảm đối diện và sống chung với nỗi sợ hãi. Bạn càng muốn tránh hay cố gắng làm cho nỗi sợ ấy biến mất thì nó chỉ càng lớn mạnh hơn và bạn sẽ càng cảm thấy tồi tệ hơn. Lo lắng chỉ khiến bạn cảm thấy bất lực và nghi ngờ bản thân. Nó tàn phá lòng tự trọng của bạn, khiến bạn mất khả năng nhìn thấy sự đa chiều của bản thân mình. Bạn có xu hướng bị nhốt lại trong một cái nhìn hạn hẹp về chính con người bạn và không thể nhìn thấy khả năng của chính mình. Tổng kết Thứ nhất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 cuộc đời của mỗi con người là duy nhất và đều có giá trị. Chúng ta không được sinh ra để trở thành bất cứ ai khác ngoài chính chúng ta. Tất cả chúng ta đều phải đối mặt với thử thách sống cuộc sống mà chúng ta đang có. Vì vậy, chúng ta phải làm bất cứ điều gì cần thiết để từ bỏ cách phán xét, từ bỏ các phán xét và sự so sánh. Thứ tư, khi bạn mất cảm giác về năng lực, sự lạc quan và sức khỏe, khi bạn trở nên xét nét với bản thân hoặc người khác, Hãy dừng lại và nhắc nhở bản thân rằng đó chỉ là sự lo lắng đang tác quai tắc tác quái. Lo lắng có thể là một kẻ lừa đảo xấu tính, nhưng bạn lớn hơn, mạnh mẽ hơn và phức tạp hơn nó rất nhiều. Thứ năm, để kiểm soát những suy nghĩ không phán xét, không mong muốn về bản thân cũng như người khác, bạn có thể áp dụng kỹ thuật dây chun giống như Cathy. Điều này sẽ xoa dịu nỗi lo lắng, giúp bạn bình tĩnh và có khả năng nhìn nhận một cách khách quan và sáng tạo, Về các mối quan hệ với những người xung quanh Bạn từng bao giờ gặp rắc rối nghiêm trọng xuất phát từ sự lo lắng thái quá chưa? Bạn phản ứng ra sao khi nhận thấy bản thân đang lo lắng tột độ? Chương 6 Tại sao chúng ta sợ sự thay đổi? Có hai thứ không bao giờ thay đổi Đó là quyết tâm muốn thay đổi và nỗi sợ sự thay đổi Cả hai điều này đều thiết yếu đối với sự vui sống của chúng ta Và cần thiết để duy trì các mối quan hệ Tất cả chúng ta đều đang thay đổi giữa trạng thái khao khát được cọc hỏi, mạo hiểm, thử nghiệm và phát triển, và trạng thái lo lắng khi làm những điều này. Ai trong số chúng ta cũng đều biết 30 thói quen thành công của những triệu phú tự thân trong cuốn sách Six Habits của Thomas Covey đều rất tốt, tuy nhiên thay đổi để có thể thực hiện những thói quen đấy không phải là một điều dễ dàng. Sự thay đổi mang lại mất mát, ngay cả khi đó là thay đổi mà chúng ta thực sự mong muốn. Tôi có một câu chuyện muốn kể Hồi con trai út của tôi Ben, 6 tuổi Và cuốn sách đầu tiên của tôi Điệu nhảy của Sự giận dữ được xuất bản Tôi nghe thằng bé nói với một người bạn nhỏ của nó Cậu có biết là mẹ tớ đã viết cuốn sách này cả cuộc đời tớ không? Thằng bé nói Và trong khi tôi đã đạt được rất nhiều thứ Trong những năm dài hoàn thành cuốn sách đó Và đưa nó xuất bản Ben đã đạt được những thành tích gì trong thời gian đó? Từ một thằng bé mới sinh bập bẹ không biết nói, không có nhận thức hay bất cứ ý thức mạch lạc nào về bản thân, thằng bé đã thay đổi thành một đứa trẻ 6 tuổi có cá tính, đã sử dụng toilet và có hiểu biết về một trong những công việc nội bộ nhất của ngành xuất bản ở New York, thế mới gọi là thay đổi. Chẳng phải sẽ rất tuyệt sao? Thỉnh thoảng tôi lại nói vui với bạn bè mình, nếu người lớn có thể, nếu người lớn có giữ được khả năng thay đổi và phát triển phi thường đó, Mới đây tôi có ghé thăm hai người bạn có hai đứa con nhỏ thông thạo tiếng Pháp và tiếng Tây Ban Nha, chỉ nhờ tiếp xúc thường xuyên với hai ngôn ngữ này. Tôi không thể không ghen tị với chúng. Nhưng thực ra sẽ thật đáng sợ nếu chúng ta, những người lớn, thay đổi nhiều như trẻ con trong những năm đầu đời. Chúng ta sẽ bị nhấn chìm trong lo lắng và bị nuốt chửng bởi nỗi buồn khủng khiếp không thể kìm nén được, bởi sẽ hoàn toàn không có sự ổn định và cố kết trong đời chúng ta. Chúng ta sẽ không có chỗ neo đậu, không có gì giữ chúng ta trên mặt đất này. Chúng ta tin tưởng vào sự bất biến không chỉ trong chính chúng ta mà còn ở những người mà chúng ta quan tâm. Cho dù chúng ta có phàn nàn thế nào ông anh khó tính hay bà mẹ hay cằn nhằn, chúng ta vẫn tin tưởng vào việc họ sẽ vẫn vậy trong lần tới ta ghé thăm. Chúng ta có thể mong muốn họ thay đổi nhưng chỉ ở trường mực và làm theo những cách mà chúng ta muốn. Những người khác Cũng cảm thấy tương tự về chúng ta, không chỉ khả năng thay đổi mà cả khả năng chống lại những thay đổi giúp ổn định ý thức về bản sắc, sự tiếp nối quá khứ và sự gắn kết với mọi người của chúng ta. Sự thay đổi, khi nào nó hoàn toàn kết thúc? Thay đổi là một việc gây lo lắng bởi khi bạn thay đổi, bạn không thể chỉ thay đổi một điều không có gì đảm bảo sự thay đổi đó sẽ dừng lại ở mức độ nào. Ví dụ như bạn có thể quyết định đòi quyền lợi của mình bằng cách nói với chồng rằng bạn sẽ trở nên hiểu biết hơn và tham gia vào tài chính gia đình nhiều hơn, hoặc bạn có thể khăng khăng rằng hoặc bạn có thể khăng khăng rằng thay vì đến ở trong căn nhà gỗ của ba mẹ chồng bạn suốt cả mùa hè trong năm thứ ba liên tiếp, bạn muốn anh ấy đi cùng bạn đến một hòn đảo hẻo lánh ngoài biển Hy Lạp để xem một cái hố khảo cổ. Nếu bạn thực sự giữ vững quan điểm của mình, bạn có thể phát hiện ra rằng 7 hoặc 30 vấn đề khác nhau trong cuộc hôn nhân của bạn bắt đầu nổi lên. Chồng của bạn có thể sẽ trả lời, không, mình sẽ quay về chỗ bố mẹ vì bố mẹ anh này nỉ như vậy và bố mẹ sẽ suy sụp nếu mình không về đấy hàng năm. Có lẽ bạn sẽ bắt đầu cảm thấy rõ ràng hơn rằng bạn đã kết hôn với một người đàn ông không thể hoặc không muốn đối đầu với cha mẹ mình. Và rằng chuyện căn nhà gỗ chỉ là một trong số rất nhiều vấn đề Sau đó bạn làm gì? Bạn có giữ vững quan điểm và nói Ví dụ như Em rất ngưỡng mộ cách anh quan tâm đến bố mẹ Và em không muốn làm tổn thương bố mẹ Nhưng em không muốn mùa hè nào cũng ở trong căn nhà gỗ đó Vậy nên mình hãy cùng xem xem mình phải làm gì? Và nếu chồng bạn trả lời rằng Mình sẽ đi đến chỗ bố mẹ Hết chuyện Thì sao? Bạn sẽ tự nhủ rằng anh ấy là người khó tính và bạn không thể làm gì khác ngoài thỏa hiệp hay sao. Bạn sẽ đề nghị rằng anh ấy đi đến nhà gỗ và bạn đi khảo cổ với bạn thân của mình Ư. Bạn sẽ nói với anh ấy rằng bạn cần có một lá phiếu công bằng trong việc đưa ra quyết định, cho dù là về việc sẽ đi nghỉ ở đâu hay là các vấn đề khác. Bạn sẽ rút lui trong sự im lặng phấn út hay bạn sẽ nghĩ cách để tiếp tục kéo dài cuộc đối thoại một cách sáng tạo bạn càng tìm thấy tiếng nói rõ ràng và mạnh mẽ của bản thân trong mối quan hệ và tìm ra điều gì có thể thỏa thuận được và điều gì không thỏa thuận được thì bạn sẽ càng muốn thử xem chồng bạn và cuộc hôn nhân của bạn có thể thay đổi đến mức nào tất nhiên anh ấy có thể sẽ làm bạn ngạc nhiên và trả lời wow một chiến khảo cổ ở Hy Lạp á tuyệt và cuộc phiêu lâu này có thể mang đến kiến thức mới có khả năng đe dọa hiện trạng dễ đoán của cuộc hôn nhân của bạn và gây lo lắng nhiều hơn khoa học nấu ăn ở Tuscany. Tôi có chỉ hiệu cho một cặp vợ chồng đã cưới nhau được vài năm, gần như ngay từ khi bắt đầu mối quan hệ, Craig và Janet đã đặt mình vào trong những vai trò cứng nhắc bổ trợ cho nhau. Anh là người lãnh đạo, nhà giáo, người có năng lực, cô là tùy tùng, là học sinh, là người có tính trẻ con, bằng cách lý tưởng hóa chồng mình như một người đàn ông xuất sắc, người có trí thông minh vượt ngoài tầm của cô. Janet đã trồn vùi sự giận dữ trong những lần thỏa hiệp liên tiếp của mình trong phong cách thông thái giỏm và biết tuốt của Gray. Theo đề nghị của Gray, họ tham gia một khóa học nấu ăn hàng năm trong kỳ nghỉ ở Tuscany. Ở đây họ phát hiện ra rằng cô là ngoại. Cô là người lưu hành thoải mái và có năng lực hơn trên mọi khía cạnh. Tiếng ý của Janet tiến bộ vượt bậc, trong khi tiếng ý của Gray thì không. Anh cũng không buồn nói thứ tiếng này, ngoại trừ thi thoảng nói câu giorno nghĩa là chào buổi sáng, để tránh trông ngu ngốc trước mặt người khác. Janet hóa ra lại là ngôi sao của lớp học nấu ăn và, ngoài việc đó ra, cô còn bắt kịp với mọi thứ một cách nhanh chóng, từ việc hiểu tỷ giá đổi tiền đến việc kết nối với người dân địa phương, đến việc lên kế hoạch cho những chuyến đi ngẫu hứng. Cái hoàn toàn không thể chủ động. Thay vì bày tỏ sự bất an hay lo lắng của mình một cách cởi mở, anh trở nên khó chịu và nét về nước Ý và về chuyến đi du lịch nói chung. Chúng ta đã sống trong một thành phố có nhiều danh thắng và sự kiện văn hóa hơn mức mà chúng ta có thể tham gia cả đời rồi. Anh phản nàn với Janet. Anh không hiểu tại sao phải đi cả nghìn dặm để tiêu tiền theo kiểu này. Khi họ trở về nhà, trật tự cũ trong cuộc hôn nhân đã sụp đổ. Janet thấy mình trở nên mạnh mẽ hơn với việc làm chủ vấn đề như cách thức và thời gian ăn, tham gia sự kiện xã hội, tiêu tiền, tiết kiệm và du lịch thay vì tự động chiều ý, cửa Ngay cả khi trong những vấn đề nhỏ Cô cũng trở nên quyết đoán hơn Ví dụ như khi họ đi xem phim cùng nhau Và Gai muốn phân tích bộ phim như thế đó là lời ván quyết Trong phê bình điện ảnh Janet sẽ nhẹ nhàng chêu anh Có chỗ cho ý kiến khác ở đây không vậy? Và cô nêu ra quan điểm của mình Cô bắt đầu nhìn nhận bản thân và Gai một cách chính xác hơn Thay vì bám lấy niềm tin sự tái hoa của chồng cô Khiến khoảng cách về trí tuệ giữa hai người là không đáy Nếu cặp đôi này đến Tutkhani du lịch mùa hè năm đó, có lẽ sẽ có những sự kiện khác làm dùng chuyển vai trò phân cực của họ. Tiều đáng khen là họ đã can đảm đối mặt với nhiều xung đột trong hôn nhân và tìm ra những cách sáng tạo để thương lượng lại người làm chủ vấn đề hôn nhân. Cuối cùng, Craig cảm thấy biết ơn vì Janet đã kéo anh vào lãnh địa mới. Ngay cả khi bắt đầu anh đã dãy ruộng và la ối và la lối. Nói cho cùng thì ngay từ đầu... Chính sự gan dạ và sông xáo của cô đã hấp dẫn anh Và phần nào đó trong anh muốn từ bỏ vai trò nặng nề Luôn luôn đứng đầu này Nhưng quá trình này có thể dễ dàng xuống dốc không phanh Nếu không nhờ vào sự chính chắn và sự tận tụy của họ đối với đối phương Cứ mỗi nơi mới mà chúng ta đến thăm Cho dù là một nước khác, một tình bạn chống nở Một đứa trẻ được sinh ra hay một công việc mới Lại mở ra một thế giới mới trong chúng ta Để tránh sự lo lắng gắn liền với sự thay đổi và phát triển, chúng ta có thể kiên trì bám víu vào những thứ quen thuộc bằng cách níu chặt sự an toàn của sự bất biến. Chúng ta có thể cố gắng giữ cho mọi người và mọi thứ chắc chắn như mặt trời mọc và kiên định như các vì sao. Nhưng điều đó là không thể. Cuộc sống là một quá trình luôn luôn chuyển động và biến hóa. Cho dù chúng ta cố níu giữ bình minh thì thay đổi là thứ duy nhất mà chúng ta có thể tin chắc là sẽ xảy ra. Sự mất mát cần thiết Lần qua từng dòng nhật ký mà tôi giữ từ năm cuối ở trường trung học phổ thông Midwood ở Brooklyn, tôi thấy câu này, tìm thấy một thứ là mất đi một thứ khác. Tôi khóc than, thương tiếc cho thứ mà tôi đã đánh mất để tìm được điều này. Tôi không nhớ tôi đã tìm thấy câu trích dẫn này ở đâu hay điều gì khiến tôi ghi lại nó cho đời sau. Nhưng tôi chắc chắn rằng không phải tình cờ mà tôi lại ghi lại câu này khi tôi chuẩn bị rời khỏi nhà ở Brooklyn để đi học đại học ở Madison. Tôi chuẩn bị dấn thân vào một sự thay đổi hoàn cảnh lớn nhất mà tôi từng gặp chỉ sau việc được sinh ra trên đời. Tôi hình dung mình chuẩn bị trở thành một con người hoàn toàn khác. Sẽ có những sự lựa chọn nảy sinh, những khả năng mở ra trước mắt và câu hỏi luôn đi liền với thay đổi. Ai biết điều gì sẽ xảy ra vừa hấp dẫn tôi lại vừa khiến tôi lo sợ. Đọc lại những dòng nhật ký của mình, tôi để ý thấy những lo sợ mà tôi liệt kê ra. Mà tôi liệt kê ra khá là tầm thường. Liệu tôi có được mọi người yêu quý không? Liệu tôi có học giỏi không? Liệu sẽ có bạn trai chứ? Tôi có hòa thuận được với bạn cùng phòng không? Tôi có được học những lớp mà tôi muốn không? Nhưng câu trích dẫn mà tôi ghi lại trong nhật ký lại nêu ra một nỗi lo lớn hơn. Học hỏi là tìm được tri thức mới. Tìm thấy một thứ là mất đi một thứ khác. Hiển nhiên là tất cả chúng ta đều sợ sự thất bại và thực Và thách thức phải vượt qua giới hạn của bản thân Ít hiển nhiên hơn là những nỗi sợ đi quá xa Sẽ ra sao nếu ý tưởng mới thách thức phương thức làm việc thông thường Dễ chịu của chúng ta và biến chúng ta thành những tay mờ một lần nữa Làm thế nào để gắn bó với những người mà ta yêu thương nếu ta quá khác họ Nếu những kiến thức mới thách thức những niềm tin ta luôn ấp ủ Đã gắn chặt ta và giữ cho ta gần gũi với những người quan trọng trong đời mình thì sao Sự trung thành vô thức Chúng ta càng ổn định với tư duy và với các mối quan hệ của mình thì chúng ta càng sợ rằng dấn sâu vào những tri thức mới sẽ làm lung lay những niềm tin cũ và những mối quan hệ quan trọng của chúng ta. Khi đó, chúng ta có thể sẽ kiểm chế bản thân ngay cả khi chúng ta không có ý định làm vậy. Clare, một bác sĩ tâm lý cực kỳ tài năng mà tôi biết, có một người hướng dẫn tuyệt vời và xuất sắc trong thời gian cô làm bác sĩ nội trú. Ông đã khuyên dân, dạy bảo, Bảo vệ cô và bồi dưỡng sự phát triển của cô Ông và vợ ông cũng mời Claire đến tham gia các dịp đặc biệt của gia đình Khi đến thời điểm, ông tìm các cơ hội việc làm cho cô Và viết những lá thư giới thiệu tuyệt vời Cuối cùng, ông tìm cho cô một vị trí nhân viên trong một bệnh viện danh tiếng Mà ở đó, ông quản lý đơn vị điều trị ngoại trú. Rõ ràng, Claire thật may mắn khi tìm được một người hướng dẫn Một người cha đỡ đầu giúp cô tìm được một con đường chuyên nghiệp cho mình Một con đường cho sự nghiệp của mình Nhưng ảnh hưởng của ông Hóa ra lại là một ơn phước Vừa tốt vừa xấu Cô đã gắn bó với người hướng dẫn của mình Và biết ơn ông đến nỗi Cô tự đóng mình khỏi những ý tưởng và phương hướng mới Có sự xung đột với niềm tin của ông Và từ đó có thể đe dọa Mối quan hệ của họ Khi cô ấy được mời tập huấn Về một phương pháp trị liệu tâm lý mới Kết hợp thể xác và tinh thần Mà cô cảm thấy thực sự hấp dẫn Cô đã từ chối cơ hội đó Và tự thuyết phục mình rằng cô đơn giản là quá bận Sự trung thành vô thức như vậy rất mạnh mẽ Một số những con người thông minh nhất mà tôi biết Đã bỏ tư duy độc lập và tốt nhất của họ Để bảo vệ mối liên kết với một người hướng dẫn Người thầy, bác sĩ trị liệu Hoặc vợ chồng, cha mẹ, cấp trên hay một nhóm đồng nghiệp của họ Thay đổi là một việc gây lo lắng cho cả người thay đổi Và những người bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi đó Thường thì chúng ta sợ rằng việc một ai đó đi đến những ý tưởng mới và trải nghiệm mới sẽ tạo ra một khoảng cách lớn đến nỗi chúng ta không thể với tới họ được nữa. Nỗi lò này có thể nảy sinh trong bất cứ mối quan hệ nào. Như minh họa trong câu chuyện dưới đây, sợi dây liên kết mạnh mẽ giữa mẹ và con có thể khiến họ mạo hiểm dần thân vào những lĩnh vực đặc biệt gây đau đớn với cả hai bên. Vậy có vấn đề gì với con người trong quá khứ của con? Trong buổi trị liệu đầu tiên, Marjan nói với tôi rằng cô nghĩ có lẽ cô có triệu chứng sợ hãi thành công mà cô đã đọc được trong một tạp chí phụ nữ. Vào buổi chiều khi mà cô tìm được một đột phá lớn trong việc viết luận án tiến sĩ của mình, cô sợ rằng cô bị nhồi máu cơ tim. Cô đã bị kẹt nhiều tuần liền, viết đi viết lại lời giới thiệu mà không thành công. Tuy nhiên một buổi sáng nọ... Cô thức dậy với một ý tưởng mới và bắt đầu viết một cách mạch lạc và dễ dàng. Cô hào hứng với đột phá của mình đến nỗi. Cô bắt đầu nghĩ về việc biến luận văn của mình thành một cuốn sách và mang lại cho lĩnh vực của mình chút đóng góp giá trị. Chiều hôm đó, cô bắt đầu thấy chóng mặt và đau ngực. Cô đã tự lái xe đến phòng cấp cứu. Tôi biết điều này nghe có vẻ điên rồ. Marian nói với tôi, nhưng khi đó tôi tin chắc rằng mọi chuyện đã kết thúc. Tôi tự nhủ, cha đó là những gì mà mày nhận được, đó là hình phạt cho mày khi cố lấy được tấm bằng tiến sĩ, đó là cái mà mày nhận được vì nghĩ rằng mày thông minh lắm, vì cái tội tự mãn. Marion xuất thân từ một gia đình thuộc tầm lớp lao động ở Ireland, nơi mà sự tự phụ và tiệc lôi kéo sự chú ý về mình, dù theo nghĩa tích cực hay tiêu cực là cấm kỵ Marion là người phụ nữ đầu tiên đi học đại học trong đại gia đình của cô và mẹ cô, Fiona, người đã rất muốn con gái mình được học hành cao siêu Đã bắt đầu dần dần đáp lại Marion bằng những lời nhục mạ và châm biếm Khi Marion được học bổng sau đại học, cô hào hứng nói với mẹ rằng giáo dục đã biến cô thành một người hoàn toàn khác Fiona ngắt lời Vậy có vấn đề gì với con người trong quá khứ của con? Và nhanh chóng đổi đề tài Khi Marion đòi mời mẹ đến buổi lễ mà ở đó cô được trao một giải thưởng hàn lâm, Fiona từ chối mà không tỏ vẻ tiếc nuối gì. Nói rằng bà có một cuộc hẹn với bác sĩ và không thể đổi lịch được. Tới thời điểm, tới thời điểm Marion bắt đầu trị liệu, cô đã xa cách với mẹ mình, bởi cô thường cảm thấy giận dữ sau khi nói chuyện với mẹ. Những nỗi lo ngầm. Chuyện gì đã xảy ra với Fiona? Ý niệm rằng giáo dục đã thay đổi con gái bà thành một người hoàn toàn khác, rất có thể đã làm bà sợ chết khiếp. Lỡ như con người mới này nghĩ rằng nó quá tốt so với gia đình mình thì sao? Lỡ như Marion bắt đầu cảm thấy xấu hổ vì mẹ của mình thì sao? Có lẽ Fiona cũng đang vật lộn với sự ghen tị, càng làm tăng thêm cảm xúc mâu thuẫn của bà về các cơ hội của con gái mình. Sâu thẳm trong tim bà, tôi có thể tưởng tượng Fiona cực kỳ tự hào về mai vì tự hào vì Marion và muốn Marion tận dụng mọi cơ hội mà bà không bao giờ có cho bản thân mình Nhưng có lẽ bà cũng sợ rằng nếu Marion trở, thành, trở nên quá khác biệt thì bà sẽ mất con gái của mình Marion sẽ quên mất gia đình và xuất thân của mình Việc các cơ hội học hành của Marion có thể sẽ đưa cô vào một tầng lớp xã hội khác với tầng lớp của cha mẹ cô không phải là vấn đề nhỏ Trong quá trình trị liệu Marion nhận thức rõ hơn những lo lắng ngầm đã thúc đẩy sự căng thẳng giữa cô và mẹ cô. Cuối cùng cô cảm thấy sẵn sàng đi một bước láo bạo. Cô mời mẹ đến căn hộ của cô để ăn tối, và trong khi họ đang thư giãn với một cốc cà phê, Marion nói với mẹ một cách trừ mến. Mẹ à, con rất hạnh phúc và biết ơn vì được đi học tiến sĩ. Chuyện này nghe có vẻ ngớ ngẩn, nhưng đôi khi con sợ rằng nếu con học quá nhiều thì con sẽ đánh mất gia đình mình con lo lắng rằng mẹ sẽ bớt yêu con đi và thỉnh thoảng con cảm thấy mẹ không tán thành việc con đi học lâu như vậy. con tự hỏi không biết mẹ có tự hào về con hay không hay mẹ mong con có gia đình và một công việc cùng cuộc sống ổn định. mẹ nghĩ sao ạ? nói ra vấn đề thực sự theo cách không đổ lỗi như thế này là hành động thay đổi táo bạo đầu tiên của marion. bằng cách lên tiếng như vậy, cô đảm bảo rằng những nỗi lo lắng của fiona không còn ngấm ngầm nữa. Mà sau đó thể hiện ra ngoài như một lời phê bình vô ý nhắm vào Marion Nhưng sự lo lắng không tiêu tan Chỉ sau một đêm Fiona đáp lại lời thổ nộ của Marion bằng một câu Mẹ chẳng hiểu gì cả Cậu cằn và chuyển hướng sang khu vườn của bà Duy trì sự gắn kết Tối đó Marion không đẩy cuộc trò chuyện đi xa hơn Bởi cô biết rằng đề cập đến một vấn đề gây lo lắng một cách thẳng thừng không phải là phong cách của mẹ cô Nhưng cô cũng không phản ứng lại một cách tự vệ. Cô cảm thấy thấu cảm với mẹ mình khi cô hiểu rằng thăng tiến trong sự nghiệp của cô bị mẹ cô coi như một mối đe dọa, một sự mất mát tiềm tàng, thậm chí là một sự chỉ trích ám chỉ đối với cuộc đời và những lựa chọn của Fiona. Giờ cô nhìn nhận hành vi khó chịu của mẹ cô là phản ứng, quay trở lại đi. Không thể tránh khỏi xảy ra bất cứ trong gia đình nào khi một người thay đổi làm xáo trộn hiện trạng của mối quan hệ. Marion cũng chú, ý, cũng chú ý đến khuyên hướng xa cách với gia đình của cô, và cô tránh đưa ra những bình luận có thể khơi dậy lo lắng của Fahona một cách không cần thiết. Ví dụ, khi cô nói với mẹ rằng giáo dục đã biến cô thành một con người khác, thật dễ đoán là nỗi sợ của mẹ cô, sẽ tăng vọt lên mây xanh. Thay vào đó, Marion cần nỗ lực rất nhiều để tìm ra những điểm chung và duy trì sự gắn kết với các thành viên trong gia đình, đồng thời trân trọng năng lực của mẹ cô. Ngay cả khi cô tự bước theo một hướng riêng, là người đầu tiên phong, là người đầu tiên trong gia đình không bao giờ là dễ dàng cả, là người tiên phong trong một gia đình không bao giờ là dễ dàng cả, và nỗi sợ thành công của Marion sẽ tiếp tục ám ảnh cô nếu tất cả những gì cô làm trở nên xa cách hoặc tức giận với mẹ cô. Một buổi chiều chủ nhật, trong khi họ đang uống trà, Fiona làm con gái mình ngạc nhiên bằng một câu hỏi. Marion để mẹ nghe họ đang dạy con những gì nào. Trong vòng một vài giây, tim Marion bắt đầu nổi trống lần nữa, làm cô nhớ đến hôm cô đến phòng cấp cứu. Nhưng sau khi hít mấy hơi sâu để bình tĩnh lại, cô kể cho mẹ, cô kể cho mẹ mình một chút về ngành lịch sử mỹ thuật mà cô chọn. Bà ngoại con từng là một nghệ sĩ giỏi đấy, Fiona đáp, hào hứng ngơ hẳn với chủ đề này. Con thừa hưởng năng khiếu này từ bên ngoại đấy. Marion hỏi mẹ thêm về các tác phẩm nghệ thuật của bà cô, điều này dẫn đến một cuộc hội thoại về hứng thú vô tận của cô với nghệ thuật trần vải và các bộ môn nghệ thuật khác liên quan đến vải vóc. Sau đó, Marion nói với tôi, có lẽ đó là lần nói chuyện tuyệt nhất giữa chúng tôi. Ngay cả khi Fiona không hề thay đổi gì, Marion đã hành động và liền tiếng một cách dũng cảm cho bản thân cô. Cô đã làm dịu đi phản ứng lo lắng của chính mình bằng cách bớt cảm thấy bị xúc phạm bởi những lời, lời nhận xét của mẹ cô và bằng cách hiểu rằng sẽ luôn có một cuộc rằng co giữa việc gia đình cô ủng hộ sự phát triển của cô và việc họ sợ rằng cô thay đổi quá nhiều. Sự thay đổi càng lớn ở một thế hệ thì sự lo lắng càng nhiều. Marion đã học cách chú ý đến cả mong muốn phát triển bản thân của mình và mong muốn giữ gìn gắn bó trong gia đình Đừng đi xuống nước Cho dù xuất thân gia đình hay mối quan hệ hiện tại của bạn là gì thì những người quan trọng trong đời bạn cả trong quá khứ và hiện tại có thể phản ứng một cách lo lắng với những bước tiến của bạn ngay cả khi họ thật lòng khuyến khích bạn có một bài ca dao thế này Mẹ ơi con đi bơi được không? Được chứ con gái yêu của mẹ Hãy treo quần áo lên cành cây mại Nhưng đừng đi xuống nước còn nhé Một vị phụ huynh có thể nói Hãy thành công con nhé Nhưng sau đó sẽ vất lờ hoặc ngầm phá hoại thành công của bạn Cứ thử đi Một người bạn đời hoặc một người bạn Có thể cổ vũ như, v... cổ vũ như vậy Nhưng lại nói thầm thêm Nhưng đừng đi quá xa Chồng bạn có thể thực sự muốn bạn được thăng chức, nhưng sau đó lại phản ứng mạnh mẽ nếu bạn bắt đầu kiếm nhiều tiền hơn hay được trọng vọng hơn anh ta. Hoặc anh ta có thể nói, cứ thử đi em yêu, với ẩn ý không được nói ra, miễn là cuộc đời anh không phải thay đổi hoặc miễn là em không thay đổi. Ngay cả khi chúng ta không phải là người nhận những thông điệp mâu thuẫn, tất cả mọi người đều có một chút lo lắng về việc dấn thân vào những kiến thức mới hoặc hành vi mới có thể làm lung lay những niềm tin cũ và các mối quan hệ quan trọng. Là một bác sĩ tâm lý, tôi giúp người khác thực hiện những thay đổi khó khăn nhất với những người khác trong đời họ. Và trong và trong đấu trường này, tôi có thể nói với bạn rằng nỗi sợ hãi là kẻ ngang cơ trong và trong đấu trường này, tôi có thể nói với bạn rằng nỗi sợ hãi là kẻ ngang cơ trong việc có cơ hội xuất hiện bởi làm những việc ra bởi làm những việc ta đã từng làm trước đó thì luôn dễ dàng hơn chúng ta nhìn chung sẽ tự cho mình những lý do rằng chúng ta không thể nói hay chúng ta không thể nói hay làm điều gì đó khác đi hoặc không nên mất công làm vậy chỉ sau khi chúng ta thay đổi thì chúng ta mới phải đối mặt với sự lo lắng của chính chúng ta và của cả những người khác mà sự thay đổi đó gây nên đường đầu với các biện pháp đối phó sự lo lắng đi kèm với thay đổi chỉ bắt đầu sau khi bạn thực hiện bước đầu tiên là nói, hỏi hoặc làm gì đó khác biệt đe dọa đến hiện trạng. Tiếp đến đối phương sẽ bắt đầu thực hiện các biện pháp đối phó hoặc đòn trở lại như trước để cố gắng thiết lập lại lề lối cũ hoặc con người cũ của bạn. Như Fiona chẳng hạn, bà đã phản ứng với bước tiến của Marion. Bà đã phản ứng với bước tiến của Marion ra thế giới bên ngoài bằng cách rút lại sự quan tâm và ủng hộ của mình. Để xem xét lại những điều cần biết vì vì các gia đình Quá trình thay đổi diễn ra như sau Một người bắt đầu khẳng định Bản thân mạnh mẽ và độc lập hơn Hoặc làm gì đó vi phạm Các vai trò và quy tắc của gia đình Sự lo lắng dâng lên như hơi nước Sự phản đối diễn ra một cách bất biến như sau Thứ nhất Em hay con sai rồi Với những bằng chứng hùng hồn Để chứng minh điều này Thứ hai Trở lại như trước đi và chúng tôi sẽ chấp nhận em hay còn một lần nữa Thứ ba, nếu em hay còn không trở lại như trước thì có hậu quả đấy Và những hậu quả này sẽ được liệt kê ra Sự đối phó có thể ở bất cứ dạng thức nào Bạn có thể bị buộc tội không trung thủy hoặc ích kỷ không quan tâm đến những người khác Bạn có thể bị cáo bị buộc là lạc lối, điên hoặc đơn giản là sai trái Người kia có thể đe dọa hoặc rút lui Hoặc thậm chí chấm dứt mối quan hệ Hoặc họ có thể hờn dỗi, tranh cãi, đấu tranh hoặc nói xấu bạn Hoặc làm bất cứ việc gì họ thường làm khi họ thấy lo lắng và bất an Còn bạn sẽ thử hết lần này đến lần khác để xem Bạn có thực sự có ý đó không khi bạn tỏ ra cứng rắn hơn Một biện pháp đối phó cũng có thể ở dạng các thành viên khác trong gia đình Từ chối chấp nhận rằng bạn đã thực sự thay đổi Các gia đình lo lắng có đặc trưng là Các luật lệ và vai trò cứng nhắc Và phân chia bè phái Có thể được khắc vào đá Vì vậy nếu chú Joe Thần thánh hành động không phải phép Thông tin đó sẽ bị phất lờ Viện dẫn lý do Hợp lý hóa hoặc gạt đi Nếu cô Marie ích kỷ hành động hòa hiệp Cô chỉ có thể được xem như gian nan cô có Cô chỉ có thể được xem như gian manh Việc không thể nhận ra và chấp nhận thay đổi cũng là một thủ đoạn kiểu trở lại như trước đi. Cho dù ở hình thức nào thì các biện pháp đối phó đơn giản chỉ là thước đo độ lo lắng như một hệ thống. Không phải người kia không yêu bạn hay không muốn điều tốt nhất cho bạn. Đúng hơn là người mong muốn bạn trở thành một kiểu người nào đó có thể coi sự thay đổi như một mối đe dọa hoặc một sự mất mát tiềm tàng. Việc của bạn không phải là ngăn cản các biện pháp đối phó. Điều này là không thể. Việc của bạn cũng không phải là khuyên người này người kia không hành động như vậy. Sự can đảm thật sự đòi hỏi bạn đòi hỏi bạn phải ngồi yên với nỗi lo lắng mà mà sự thay Sự can đảm thật sự đòi hỏi bạn phải ngồi yên với nỗi lo lắng mà thay mà thay đổi mang lại và giữ đúng phương hướng khi các biện pháp đối phó bắt đầu vào cuộc, như Marian đã làm với Fauna vậy. Nhưng đơn giản là Thách thức của sự thay đổi đòi hỏi chúng ta phải lường trước những lực cản từ bên trong và bên ngoài, đồng thời kiểm soát sự lo lắng của chính bản thân chúng ta, để chúng ta có thể ở trạng thái tốt nhất khi đối phương do lo lắng, hành động như một tên khốn. Khi chúng ta thu hết can đảm để bước đi theo hướng chân thực và quyết đoán hơn, sẽ thật tốt hơn nếu đối phương cho chúng ta sự ủng hộ và cổ vũ nhiệt tình, nhưng chuyện đó hiếm khi xảy ra. Mẹ tôi, cha tôi Và bản thân tôi Tôi trực tiếp nghiên cứu về sự lo lắng khi tôi cảm thấy có hứng thú với lý thuyết về các hệ thống gia đình Và quyết định thay đổi vị trí của mình trong một bộ ba chủ chốt Mục tiêu dài hạn của tôi là thiết lập một mối quan hệ gần gũi về mặt tình cảm với cả mẹ tôi và bố tôi Trước thời điểm đó, bố tôi luôn phải hy sinh trong mối quan hệ giữa tôi và mẹ tôi Trong đó ông luôn là người bị cho ra rìa trong gia đình Mẹ tôi luôn kéo theo tôi vào một góc và thì thầm để mẹ kể cho con nghe bố con vừa làm gì. Trong vòng chưa đầy 5 phút sau khi vừa xuống khỏi máy bay. Thực tế thì các ông bố trong gia đình tôi, thực tế thì các ông bố trong gia đình tôi đã luôn ở vị trí ngoài rìa từ thế hệ từ nhiều thế hệ rồi, trong khi các mẹ và các cô con gái luôn gắn kết với nhau bằng lòng trung thành không gì lay chuyển được. Trước khi tôi học lý thuyết về các hệ thống gia đình, tôi chỉ đơn giản coi bố tôi như một người đàn ông thiếu chín chắn khác trên cây vả hệ. tôi không hề cân nhắc đến điều gì hơn là một mối quan hệ xa cách với ông. tôi cũng chưa bao giờ hoàn toàn đánh giá đúng xúc cảm của tôi khi hành động khác đi trong thế giới chân... trong thế giới trần vạc thâm căn cố đế này. tôi còn nhớ rõ điểm xuất phát của tôi, một cuộc ghé thăm đáng nhớ của bố mẹ không lâu sau khi tôi sinh đứa thứ hai, Ben. Mẹ tôi đang vừa rửa bát trong bếp, vừa bận thêm mắm thêm muối kể về những biểu hiện thiếu chín chắn và vô ý tứ gần nhất của bố tôi. Bố tôi thì đang bận làm trò giải trí cho chồng tôi, Stever, trong phòng khách. Không còn nghi ngờ gì nữa là bố đang thể hiện rõ ràng những phẩm chất đó, như trước đó tôi sẽ hùa vào với mẹ. Nhưng lần này thì khác. Tôi vẫn còn nhớ cảm giác rung rợn tận xương tủy khi tôi nói với mẹ rằng tôi không muốn nói thêm về bố nữa. Bằng sự nồng ấm chân thành, tôi tiếp tục giải thích rằng càng lớn thì tôi càng nhận ra rằng tôi cần có một mối quan hệ với cả bố và mẹ tôi, rằng cả hai đều rất quan trọng với tôi. Khi tôi ngừng lời thì sự lo lắng của mẹ tôi đã leo lên đến đỉnh điểm. Con không thể hiểu mẹ được. Mẹ trả lời với sự lạnh lùng không giống bình thường. Nếu con không muốn nghe thực sự về bố con Tôi vòng tay ôm mẹ Mẹ à Tôi thủ thỉ Con muốn biết về mẹ qua mối quan hệ của con với mẹ Và con muốn biết về bố Qua mối quan hệ của con với bố Mẹ tránh ra xa khỏi tôi Con lao bát nhé Mẹ yêu cầu tôi một cách lãnh đạo Và chuyện xảy ra như thế đấy Tôi đã luyện tập đoạn hội thoại này Trong đầu nhiều lần trước khi bố mẹ tôi đến Dẫu vậy Cảm giác phản bội không bớt đi chút nào Em sẽ khiến mẹ có thêm một khối u nữa mất. Tôi tuyên bố với chồng tôi vào tối hôm đó, mấy hôm trước cũng trong tuần đó tôi đã thể hiện nỗi sợ tương tự với bác sĩ tâm lý và huấn luyện viên của tôi. Mẹ em sẽ chết mất nếu em nói vậy. Tôi biết những tưởng tượng như vậy là phi lý, nhưng chúng cứ xúi dục sự lo lắng trong tôi về việc mất đi sợi dây gắn kết mạnh mẽ với mẹ tôi bằng cách hành động quá trớn khi thay đổi các bước của một điệu nhảy cũ mẹ tôi không sốc mà chết khi nghe những lời tôi nói. mặc dù mẹ có phản ứng thái quá nhưng dự đoán khi mẹ tiếp tục thử xem tôi có thể bị bị cảm hóa bị cảm hóa và đi về lề lối cũ không. tuy nhiên vào sáng hôm sau mẹ xuất hiện bên bàn ăn với vẻ vui tươi và thoải mái rõ ràng là tối hôm trước đã ngủ rất ngon. còn tôi thì chẳng ngủ ngon chút nào và sáng ra tôi phát hiện những vết đỏ lớn trên hai cánh tay. triệu chứng màu mè này là một bài học về sự nhún nhường. Sức đề kháng với thay đổi của mẹ tôi chứng tỏ là khá đáng gờm, nhưng tôi phải thú nhận là không đáng gờm bằng tôi. Lát cách nhỏ, lát cách. Lát cách nhỏ của cuộc sống gia đình này không thể lột tả hết được thử thách của việc thay đổi vai trò của một con người trong thế chân vạc thâm căn cố đế của một gia đình. Quá trình này tiếp diễn trong nhiều năm. Quá trình này tiếp diễn trong nhiều năm trời, có lẽ là cả cuộc đời và bao gồm cả việc bị chạch hướng nhiều lần trước khi người đó quay trở lại đúng đường và thử lại lần nữa. Tuy nhiên, sau nhiều năm, tôi đã bị ấn tượng không chỉ bởi những hành động đối phó của chính những thành viên trong gia đình tôi, mà còn bởi khả năng thích ứng ấn tượng của họ với sự thay đổi, một điều mà tôi đã không nghĩ có thể xảy ra. Sự thay đổi diễn ra chậm rãi và chậm rãi một cách đúng đắn. Tạo ra sự thay đổi cho phép bạn thấy được bạn có thể chịu được bao nhiêu lo lắng và bạn đi đúng hướng được, được chừng nào khi các biện pháp đối phó cản đường bạn. Chính phương hướng của sự thay đổi chứ không phải tốc độ thay đổi mới là điều quan trọng. Khi người ta cố gắng hành động quá nhiều và quá sớm, họ khiến cho sự lo lắng tăng lên nhiều đến mức không có gì thay đổi cả. Sự đối phó của vũ trụ Cảnh báo ngay cả vũ trụ cũng có thể đưa ra biện pháp đối phó lại bạn nếu bạn thay đổi quá táo bạo ví dụ như bạn mua một căn nhà và ngay trong tuần bạn chuyển đến máy rửa bát ngừng hoạt động và xe của bạn bị hỏng bạn từ nhủ ôi không đó là thông điệp cảnh cáo tôi có lẽ không nên rời khỏi căn hộ cũ Chà, tôi xin đề xuất một cách khác để nhìn nhận vấn đề này đó đơn giản chỉ là thông điệp của vũ trụ rằng ừ bạn đang tạo ừ bạn đang tạo ra một sự thay đổi táo bạo Và can đảm đấy, biện pháp, biện pháp đối phó của tôi đây, hãy chứng tỏ sự quyết tâm với thay đổi này xem nào. Để minh họa cho sự đối phó của vũ trụ, hãy quay trở lại với gia đình tôi trong câu chuyện ban đầu. Khi tôi bắt đầu thay đổi vai trò của mình trong lề lối thâm căn cố đế của gia đình, tôi biết rằng không thể coi nhẹ việc đó. Với tư cách là một bác sĩ tâm lý dày dặn kinh nghiệm, tôi hiểu được sự lo lắng mà hành vi thay đổi của tôi sẽ gây ra. Và hoàn toàn lường được việc phải đối mặt với sự kháng cự thay đổi của chính tôi cũng như thái độ trở lại như trước đi của gia đình tôi. Nhưng bất chấp trí tuệ của tôi, tôi đã quá ngây thơ và không chuẩn bị kỹ cho hành động mạo hiểm của mình. Đây là biện pháp đối phó của vũ trụ trong trường hợp của tôi. Nhiều năm sau cuộc nói chuyện đáng nhớ đó với mẹ tôi, tôi đến thăm nhà bố mẹ tôi ở Phoenix. Tôi vừa được biết là bố tôi người luôn tự hào vì đã đến cái tuổi 75 mà chưa một lần hát hơi sổ mũi vừa bị một cơn đau tim nhẹ lời nhắc nhở bất ngờ và không được chào đón về việc bố tôi cũng chỉ là người chân mắt thịt khiến tôi ý thức hơn rằng bố mẹ tôi đã già rồi và không sống mãi với và không sống mãi với tôi được trong chuyến thăm này tôi cảm thấy đặc biệt yêu thương cả hai người và được thúc đẩy để thực hiện một hành động thay đổi táo bạo và dũng cảm khác hành động đó là thế này tôi hỏi bố tôi liệu ông có thể tặng cho tôi một bức tranh in Trung Quốc của giá trị được không tôi bảo với ông rằng tôi sẽ đóng khung nó và đặt ở vị tôi bảo với ông rằng tôi sẽ đóng khung nó và đặt nó ở một vị trí danh dự trong nhà tôi bạn sẽ chẳng thấy yêu cầu này có gì đặc biệt táo bạo hay thậm chí là đáng để nhắc đến dẫu vậy yêu cầu này là việc tặng món quà đặc biệt này một là một thách thức táo bạo đối với sự tra cách về tình cảm giữa tôi và bố tôi Hơn nữa, mẹ tôi sưu tập các tác phẩm nghệ thuật, thường hào phóng tặng cho các con gái của mình và ghét gu thẩm mỹ của bố tôi. Bố tôi cẩn thận cuộn bức tranh vào một ống bìa để tôi có thể xách tay nó một cách an toàn lên máy bay về can sát. Sự lo lắng của bố về món quà này chỉ thể hiện qua số lần ông nhắc tôi, giữ nó sạch sẽ và nhanh chóng đóng khung để nó không bị hư hại. Ở sân bay, ông dặn dò tôi một cách trừ mến. Đừng có mà dây mỡ gà lên bức tranh đó đây nhé Tôi mỉm cười trước lời nhắc gợi tôi nhớ đến Thời tôi còn nhỏ ở Brooklyn Và sự khó chịu kinh niên của tôi Của ông với thói quen ăn vặt Trong khi làm bài tập của tôi Đôi khi dẫn đến vết mỡ gà Dính vào sách vở Tôi về nhà Cảm thấy vừa thỏa mãn vừa lo lắng Về hành động cấm kỵ của sự thân thiết Giữa hai cha con Tôi nên giữ bức tranh ở đâu Cho tới khi tôi có thời gian rảnh Để đến tiệm đóng khung đây Tôi cẩn thận lấy nó ra khỏi chiếc ống bìa cứng hẹp và trải nó phẳng ra trên nền sàn trải thảm của căn phòng áp mái trên tầng 3 căn nhà lớn. Cả tầng 3 được dành làm phòng cho khách và căn phòng này là cấm địa với các thành viên khác trong gia đình tôi. Đây là không gian riêng của tôi và từ lâu tôi đã có thói quen giải các bản thảo và tài liệu mình, tài liệu của mình ra sàn của phòng này. Ba tuần sau, sau khi được bố tôi hỏi thăm về bức tranh, Tôi đi lấy nó để mang đến tiệm đóng khung. Khi tôi nhấc bức tranh lên khỏi vị trí của nó, tôi không thể tin được hay giải thích được những gì tôi nhìn thấy. Bề mặt bức tranh nhầu nát và bị lấm bẩn, nhưng chuyện này không thể xảy ra được. Tôi kiểm tra các giấy từ. Tôi kiểm tra các từ giấy khác quanh đó và chúng hoàn toàn nguyên vẹn. Tôi nhìn lên trần nhà và mong chờ tìm thấy một chỗ rột nhưng chẳng có chỗ nào rột cả. Tôi đứng nhìn chân chân vào bức tranh một cách sững sờ và khó tin rồi nhắc lại lời ở sân bay của bố tôi. Có phải thiên đường đã nhỏ mỡ gà xuống bức tranh mà bố yêu quý này không? Tôi chạy vội xuống dưới nhà. Với bức tranh trong tay, một người bạn của tôi đang uống trà trong phòng ăn ở đó. Cô ấy hơn tôi gần 30 tuổi và rất thông thái theo mọi nghĩa của từ này. Cái gì đây? Tôi hỏi cô trong khi dí bức tranh bị lấm bẩn dưới mũi cô. Bạn tôi nhìn và ngửi rồi đưa ra kết luận. Nước tiểu mèo Cô nói một cách lạnh nhạt Hóa ra là thế Các con tôi để cửa trước mở Và một con mèo nhà hàng xóm làm dáng trước cửa nhà tôi đã tìm được đường Qua hai lượt cầu thang Để tìm thấy và tè lên bức tranh mà bố tôi yêu quý Làm sao chúng ta có thể hiểu được một hành động như vậy Chẳng phải nó có tới hơn 400 mét vuông mặt sàn để tè lên Chưa kể đến vô số tờ giấy đang trải la liệt trên khắp căn phòng áp mái đó của chúng tôi hay sao sao chúng có thể sao chúng ta có thể đoán được một lựa chọn như thế cơ chứ và làm sao tôi có thể giải thích chuyện này với bố của tôi đây chính trong sự suy ngẫm về sự kiện này tôi đã xuất bản một bài báo đề xuất khái niệm về sự đối phó của vũ trụ nên được thêm vào tài liệu về các hệ thống gia đình các đồng nghiệp của tôi nghĩ rằng bài báo là một mẩu thiếu lâm vui nhộn nhưng tôi chỉ đùa một phần thôi tôi tin rằng có lý có triết lý trong câu chuyện của tôi Bạn có dám làm phiền vũ trụ không? Hãy nhớ rằng, thay đổi một mô hình gia đình thâm căn cố đế chỉ dành cho những người táo bạo nhất trong số chúng ta. Đừng bắt đầu cuộc phiêu lưu đó trừ khi bạn sẵn sàng đối mặt với các vị thần. Còn về bố tôi, ông đón nhận tin này với sự hài hước một cách đáng ngạc nhiên. Có lẽ mặc dù có thể tôi đã sai, tôi đã phát hiện một chút xíu nhẹ nhõm trong giọng nói của ông. Cho dù đó là mỡ gà hay nước tiểu mèo thì cũng thật yên lòng khi biết rằng có những thứ không bao giờ thay đổi Tổng kết Thứ nhất, cuộc sống là một quá trình luôn chuyển động và biến hóa Thay đổi là một phần thiết yếu của sự sống, hãy nhớ lấy điều này Thứ hai, thay đổi là một việc gây lo lắng cho cả người thay đổi và những người bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi đó chúng ta thường lo sợ rằng việc một người khác đi đến những ý tưởng mới và trải nghiệm mới sẽ tạo ra một khoảng cách lớn đến nỗi chúng ta không thể nợ với tới họ được nữa. Thứ ba, khi gặp phải các biện pháp đối phó với những việc thay đổi, việc của bạn không phải là ngăn cản các biện pháp đối phó, việc của bạn cũng không phải là khuyên người kia không nên hành động như vậy. Trước tiên, bạn phải thật bình tĩnh. Thứ tư,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 Thay đổi đồng nghĩa với mạo hiểm Theo bạn, trước một thay đổi Ai là người lo lắng nhiều hơn Người thay đổi hay người bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi đó Chương 7 Nơi làm việc đầy âu lo Giữ vững sự bình tĩnh và giáng suốt trong môi trường hỗn loạn Công việc có tính căng thẳng Điều này có thể không là một tin gì lớn đối với bạn Nhưng cách mà sự lo âu tác động lên nơi làm việc thường phức tạp và khác biệt so với những gì bạn có thể tưởng tượng Đầu tiên, không chỉ có mỗi cá nhân mới lo âu, mà là cả hệ thống Khi một nơi làm việc rơi vào trạng thái căng thẳng, chứng rối loạn lo âu của chính nó cũng bắt đầu Bạn có thuộc về một cơ quan lớn hay nhỏ nào đó, nếu vậy bạn cũng là một phần của một hệ thống lo âu, không thể khác được Theo cố vấn doanh nghiệp Jaffer Mele, quan sát Thật sự thì nếu bạn thấy nơi làm việc của mình hoàn toàn không có dấu hiệu của sự lo âu thì hẳn là nó sẽ không còn tồn tại lâu đâu. Bạn nên bắt đầu giải CV của mình ngay lập tức. Theo những gì May đã viết trong cuốn Một tổ chức âu lo, nỗi lo lắng là một thế lực của tự nhiên, một nguyên tố giống như gió hay mưa. Đó là những gì tạo nên một doanh nghiệp và khiến nó hoạt động. Bất kỳ doanh nghiệp nào không nhận ra và có sự đối phó với nỗi lo âu sẽ không thể tồn tại. Bạn cũng sẽ không thể tồn tại nếu không biết cách nhận ra những dấu hiệu của một nơi làm việc âu lo và tìm ra cách kiểm soát nỗi lo của bạn ở mức độ cá nhân. Trong tình trạng nhiều doanh nghiệp đang hoạt động kém và sụp đổ, hoặc thu nhỏ và đột nhiên chấm dứt hoạt động như hiện nay, dường như việc cân nhắc các phương án để xác định và kiểm soát nỗi lo tại nơi làm việc là một điều xa xỉ. Nhiều người sống trong nỗi lo mất việc hoặc lo không tìm được việc đây là thời điểm có nhiều nỗi lo về sự sống còn kinh tế. tuy vậy hầu hết chúng ta đều đang làm hoặc đang giáo diết tìm một công việc gì đó là một phần của nơi làm việc trong hiện trạng tương lai, trong hiện tại hoặc tương lai chúng ta cần nhận ra rằng một phần dinh kế của ta phụ thuộc vào mức độ chúng ta có thể đánh giá và xử lý những nỗi lo tại nơi làm việc. Kể cả khi hiện giờ bạn vẫn chưa là một phần của cơ quan hay hệ thống làm việc nào, đừng bỏ qua chương sách này. Bạn có thể áp dụng những điều học được ở đây vào những hệ thống mà bạn thuộc về như gia đình, trường học, tổ chức tình nguyện, nhà thờ hay chính phủ. Chúng ta đều hoạt động trong một hệ thống đầy rẫy lo âu trong một khoảng thời gian tương đối. Tôi nhớ nhà văn chuyên viết về hồi ký Marika đã từng định nghĩa một gia đình có vấn đề là bất cứ gia đình nào có hơn một thành viên. Tương tự như vậy, một doanh nghiệp có vấn đề là bất cứ doanh nghiệp nào có từ hai nhân viên trở lên. Đến mức cực hạn Nếu giống như nhiều người khác, bạn đang làm việc cho một cơ quan đang phải vật lộn với những mối lo về nguồn tài nguyên và việc tồn tại, bạn sẽ trực tiếp hiểu được rằng mọi thứ diễn ra rất giống với khi một gia đình đang trải qua sự căng thẳng nào đó. Tất cả những hệ thống lo âu đều có những nét đặc trưng nhất định và một số đặc điểm chung. Như chúng ta đã thấy, nỗi lo khiến con người đánh mất sự khách quan và cân bằng, đẩy họ đến mức cực đoan. Khi sự lo lắng và sự hãi xâm chiến nơi làm việc của bạn, các cấp trên sẽ mong đợi quá ít hoặc quá nhiều, phản ứng quá nhẹ hoặc quá mạnh, trở nên quá độc đoán và can thiệp nhiều, hoặc quá buông lỏng và không đủ quan tâm. Họ sẽ tập trung quá mức vào các lỗi sai của bạn theo một cách không hề hữu ích hoặc lờ hẳn đi sự thể hiện của bạn. Bạn sẽ bị từ chối và không nhận được những thông tin cùng phản hồi cần thiết để thực hiện công việc của mình hoặc được cung cấp quá nhiều điều khiến bạn không thể xử lý và quản lý rể. Doanh nghiệp của bạn không thể dám thiêu lưu và liều lĩnh hoặc sẽ bất cần lao vào những dự án kinh doanh nhiều rủi ro. Sẽ có những lời kêu gọi cường điệu về sự trung thành và nỗ lực giữ nguyên tình trạng hiện tại hoặc không đủ sự gắn kết và thống nhất. Những điều này có quen thuộc với bạn không? Tôi xin được nói rõ, nỗi lo là một điều tốt khi nó báo hiệu một vấn đề và thúc đẩy tập thể cùng giải quyết vấn đề đó một cách hiệu quả. Không có nó, một hệ thống sẽ không nhận ra và phản ứng lại với những nguy cơ gây ảnh hưởng tới sự sống còn của nó. Nhưng nếu diễn ra một cách thường xuyên, giá trị này của nỗi lo đã bị đánh mất. Thay vào đó, sự lo lắng lại hối thúc con người phải làm một cái gì đó, ngay cả khi bản chất của mối đe dọa còn chưa rõ ràng. Và ngay cả khi nó đã rất rõ ràng, rất khó có thể đạt được sự đồng thuận về việc chúng ta sẽ làm gì. Việc thiếu hụt một tâm nhìn mạnh lạc, chặt chẽ và một kế hoạch hành động khiến nỗi lo càng thêm nghiêm trọng và trở nên ăn sâu, bám chặt. Điều này dẫn đến những hành vi không sáng suốt, những suy nghĩ thiếu khách quan và cách giải quyết vấn đề thiếu tính sáng tạo. Thêm vào đó... Bạn có thể đoán biết trước sự xuống dốc trong cách hành xử cũng như sự hợp tác giữa những người tham gia trong hệ thống. Bạn không thể quan sát được nỗi lo tồn tại trong một hệ thống vì sự lo âu là một lực lượng vô hình chảy từ một người sang một người khác. Xong bạn hoàn toàn có thể quan sát được những triệu chứng và dấu hiệu của một hệ thống lo âu giống như bạn có thể quan sát những triệu chứng và dấu hiệu khi chính bản thân bạn đang lo lắng. Sự quan sát là bước đầu tiên trong công cuộc thay đổi những hành vi bị điều khiển bởi nỗi lo sợ của bạn, để bạn có thể trở nên dễ chịu và hiệu quả hơn trong công việc của mình. Đây có phải sếp của bạn không? Nếu bạn ở trong một hệ thống với những nỗi lo âu thường trực kéo dài, sếp hay cấp trên của bạn rất có thể làm những điều mà những người đang lo lắng thường tự động thực hiện. Khi sự căng thẳng ập đến, cô ấy có nổi giận với một ai đó hoặc cố gắng tìm ra một cách khắc phục vấn đề nhanh chóng, Cô ấy sẽ không cưỡng lại được sự thôi thúc phải làm một điều gì đó, như triệu tập một cuộc họp khẩn cấp hay đòi hỏi nhân viên của mình hoàn thành công việc với một hạn chót gần như không thể. Đương nhiên, bất cứ một giải pháp nào được ấp ủ trong chiếc lồng ấp của sự lo âu cũng chắc chắn không thể là một giải pháp đúng đắn được. Các hành vi lo âu điển hình khác cũng rất phổ biến. Sếp của bạn không ngừng suy nghĩ về những điểm nóng trong cơ quan, trong khi đó lại bỏ qua những vấn đề tuy không tồn tại bằng nhưng lại rất cần chú ý. Ông ấy sẽ bắt đầu tham gia vào các câu chuyện ngồi lê đôi mắt, chọn phe phái và tạo lập các nhóm lợi ích. Sếp của bạn có thể sẽ áp dụng các chính sách nhân sự tùy tiện theo ý mình hoặc một cách nửa vời, hay thông báo những kế hoạch mới hoặc một sáng kiến đầy tham vọng, rồi sau đó đột nhiên hủy bỏ tất cả. Khi các nhân viên bị kéo vào mơ dối rắm Của những mâu thuẫn dường như không thể giải quyết Xếp của bạn sẽ bị tập trung quá mức Vào tính cách của một người Hơn là xem xét, khả, xem xét khả năng làm việc Thu nhập thông tin Làm rõ các chính sách và quy trình Còn gì nữa nhỉ? Vị xếp đầy lo âu của bạn sẽ không thể đưa ra Được những câu hỏi rõ ràng Nêu rõ những kỳ vọng Đưa ra những lời phản hồi trực tiếp Về hiệu quả làm việc Và lắng nghe những ý kiến khác nhau của mọi người Thay vào đó Cách tương tác của cô ấy sẽ mơ hồ, mâu thuẫn, khó hiểu hoặc mang tính ra lệnh. Hoặc cô ấy sẽ cố gắng làm cho các nhân viên của mình có cảm giác họ là một gia đình lớn hạnh phúc bằng cách từ chối nhận các vị trí không nổi bật khi cần thiết hoặc không cho phép thể hiện các ý kiến trái chiều một cách cởi mở. Tôi không chỉ đang đơn thuần lên danh sách dài về những phẩm chất đáng tiếc mà những vị xếp tệ hại của chúng ta có thể có. Chúng ta có xu hướng nghĩ rằng Những hành vi của một cá nhân chính là sự phản chiếu của một đặc trưng tính cách cố định Nhưng người ta hoàn toàn có thể thể hiện những mức độ năng lực khác nhau Tùy thuộc vào mức độ căng thẳng của họ Cũng như mức độ lo âu của hệ thống Nếu bằng một cách thần kỳ nào đó Xếp của bạn thoát khỏi lo âu và căng thẳng Anh ấy hoặc cô ấy sẽ hành xử với sự rõ ràng và trưởng thành hơn rất nhiều Nhưng thực tế là thực tế Nếu sự lo lắng đã ăn sâu và kéo dài ở nơi làm việc của bạn thì sếp của bạn cũng như những người bạn tương tác trong công việc sẽ khiến bạn phát điên lên trong một khoảng thời gian Bạn dễ dàng bị hấp thụ sự lo lắng ở mức độ cao khi bạn biết cách bảo vệ bản thân bằng cách nhận ra và điều chỉnh để có một phương pháp đối phó với căng thẳng cho bản thân Vậy nên hãy đứng thử ở góc nhìn của một nhà nhân trường học và nghĩ rằng bạn đang quan sát một nét văn hóa thú vị Đó là văn hóa của một hệ thống đầy lo âu, hệ thống nơi làm việc của bạn. Hãy luôn ghi nhớ trong đầu rằng mọi hệ thống đều sẽ chìm trong lo âu trong một khoảng thời gian đáng kể, ở mức độ này hay mức độ khác. Rõ ràng, nỗi lo sẽ bị đẩy lên cao nhất khi các nguồn lực trở nên khan hiếm và sự thịnh vượng hoặc tồn tại của doanh nghiệp, tổ chức đang bị đe dọa. Chúng ta cũng cần nhớ một điều quan trọng là bất kỳ thay đổi nào cũng có thể làm dấy lên nỗi lo âu trên cả hệ thống. Vậy nên ngay cả khi nơi làm việc của bạn có nguồn lực dồi dào, bạn có thể tin chắc rằng hệ thống công việc của bạn cũng giống như hệ thống gia đình sẽ thường xuyên bị tác động bởi sự căng thẳng bắt nguồn từ những thay đổi bởi cả bên trong và bên ngoài cơ quan, tổ chức. Sự lo âu sẽ dịch chuyển Khi sự căng thẳng tấn công nơi làm việc, sự lo âu sẽ quét qua toàn hệ thống vì tất cả mọi người đều muốn thoát khỏi nó bằng cách chút, chút mối lo của mình cho một người khác. Cách bạn kiểm soát nỗi lo của bản thân, bất kể bạn đang ở đâu trong hệ thống phân cấp, công việc, sẽ quyết định bạn có thể làm mọi thứ dịu xuống hoặc khiến nó trở nên trầm trọng hơn. Từ góc nhìn hệ thống, có 5 kiểu kiểm soát sự lo âu, dưới đây là những phản ứng điển hình của chúng ta trong trạng thái căng thẳng. Làm chưa đủ, làm quá mức, đổ lỗi, xa cách, ngồi lê đôi mách, tám chuyện. Những hành vi này là một thước đo tốt để đánh giá mức độ lo âu trong bất kỳ hệ thống công việc nào Đương nhiên có vô số thứ bạn có thể làm để giảm bớt sự căng thẳng và cảm thấy dễ chịu hơn Như chén một bị khoai tây chiên cất sẵn ở bàn làm việc hay đi dạo vòng quanh tòa nhà Nhưng sẽ chỉ có đúng 5 khuấn mẫu cho những hành vi của chúng ta trong các mối quan hệ khi đang trong trạng thái căng thẳng Mỗi một kiểu kiểm soát lo âu này sẽ mang lại cho chúng ta sự dễ chịu trong ngắn hạn với một cái giá phải trả rất lớn giống như việc ăn khoai tây chiên cách đối phó với lo âu của bạn sẽ tương tác với cách của những người khác khiến cho trạng thái căng thẳng càng trở nên tồi tệ hơn nếu bạn có một mối quan hệ căng thẳng với ai đó ở chỗ làm bạn sẽ hiểu việc thức dậy mỗi buổi sáng mặc quần áo đi đến cơ quan trở nên khó khăn đến mức nào chúng ta hãy cùng tìm hiểu cách nỗi lo dịch chuyển và làm thế nào để tránh việc hấp thụ chúng quá nhiều hay trút sang những người khác Bạn đang nhận sự lo âu từ ai? Trong công việc đầu tiên của mình, tôi đã nhận ra sự lo âu có thể di chuyển nhanh chóng và dễ dàng tham gia vào quá trình xuống dốc như thế nào Tôi không học được điều gì khi đang ở trong hệ thống đó trừ việc tôi đã khổ xử và cảm thấy mình là nạn nhân như thế nào Rất khó để khách quan khi chúng ta là người trong cuộc Thêm vào đó, vào thời điểm ấy, tôi hoàn toàn không có khái niệm gì về các nguyên lý của hệ thống và xem lại mọi thứ là vấn đề bệnh lý cá nhân. Đương nhiên, tôi không phải là người bệnh. Tôi đã tập trung vào việc ai và điều gì là đúng hơn là quan sát và điều chỉnh cách kiểm soát sự lo âu và căng thẳng của bản thân. Dưới đây là kịch bản của tình huống của tôi. Bối cảnh một bệnh viện tâm thần lớn ở San Francisco, bác sĩ tâm lý trưởng, các nhân vật... Theo vị trí từ cao xuống thấp Bác sĩ Patel Giám đốc bệnh viện Bác sĩ White Bác sĩ tâm lý trưởng Báo cáo trực tiếp cho bác sĩ Patel Và là người hướng dẫn phương pháp điều trị cho tôi Tôi thực tập sinh tâm lý Tại bệnh viện Cô Walter Thư ký cao cấp Ali Con gái của bác sĩ Patel 19 tuổi Cốt truyện Ali gọi điện cho tôi Để đạt lịch điều trị tâm lý Tôi đồng ý Sự lo âu ập xuống cả hệ thống Khiến cho tất cả mọi người đều bị ảnh hưởng Cảnh 1 Chiều thứ 6 tại bệnh viện Ali gọi cho tôi khi... Ali gọi khi tôi đang ở bệnh viện Và hỏi liệu tôi có thể khám Và điều trị tâm lý cho cô ấy không Tôi và cô ấy đã chào hỏi nhau Trong một bữa tiệc ở Berkeley Vào một tuần trước đó Tôi có thời gian trống nên đã nhận lời Cảnh 2 Chiều thứ 7 tại nhà bác sĩ Patel Ali nói chuyện với cha của cô ấy, bác sĩ Patel, rằng sẽ bắt đầu điều trị với tôi từ tuần tới. Ông ấy tỏ ra vô cùng lo lắng. Điều đó hoàn toàn dễ hiểu. Ông ấy muốn Ali được điều trị bởi một bác sĩ có điệu vị và kinh nghiệm nhiều hơn tôi. Ông ấy cũng không đặc biệt thích gì tôi cho lắm. Một điều có thể là lý do khiến Ali chọn tôi ngay từ đầu. Cảnh ba, cuộc gọi tối thứ bảy. Bác sĩ Patel gọi cho người hướng dẫn của tôi, bác sĩ White. Ông ấy vô cùng giận dữ và được yêu cầu Và yêu cầu được biết tại sao Bác sĩ Patel gọi cho người hướng dẫn của tôi Bác sĩ White Ông ấy vô cùng giận dữ và yêu cầu được biết Tại sao bác sĩ White lại đồng ý cho trường hợp của tôi Thực tế thì bác sĩ White hoàn toàn không biết gì về sự việc này Vì tôi dự định thông báo cho anh ấy Tại buổi hướng dẫn của chúng tôi vào thứ hai tuần tới Thật sự tôi hoàn toàn không mảy may nghĩ rằng Việc đồng ý trị liệu cho Ali là một vấn đề lớn Tôi đã được phép nhận khám và điều trị nếu tôi có thời gian trống Thực tế, tôi thậm chí còn cảm thấy tự hào vì được Ali chọn để làm bác sĩ điều trị cho cô ấy. Tôi đã ngây thơ nghĩ rằng bác sĩ White cũng sẽ hài lòng vì việc này. Cảnh 4 Sáng thứ hai tại bệnh viện Tôi đến bệnh viện vào sáng thứ hai và tìm thấy mẫu tin nhắn từ bác sĩ White trong hồn mail. Mẫu tin được đánh máy bởi thư ký cấp cao cô Water, người ngồi ở quầy lễ tân. Trong thư bác sĩ White đã viết rằng anh ta rất buồn và thất vọng vì tôi đã đồng ý trị liệu cho Ali mà không nói mà không hỏi ý kiến anh ta trước. Đồng thời cũng chú thích thêm rằng việc tôi không nói gì về điều này từ cuối tuần trước đã khiến anh ta trở thành người thiếu trách nhiệm trong mắt trong mắt bác sĩ Patel. Bác sĩ White ghi rõ muốn gặp tôi ngay lập tức mặc dù chúng tôi sẽ có buổi hướng dẫn theo lịch ngay chiều hôm đó. Giọng điệu trong mẫu tin rất nghiêm trọng và mang tính khiển trách tôi đã vô cùng lo lắng. Cảnh năm từ tệ đến tệ hơn. Cảnh năm từ tệ đến tệ hơn. Trước khi tôi gặp Ali buổi đầu tiên, không khí lo âu và nặng nặng nề đã bao phủ quá trình điều trị. Bác sĩ Patel đã chút nỗi lo của ông ấy lên bác sĩ White, người sau đó tiếp tục chút nỗi lo đó lên tôi hướng đi thông minh nhất lúc bây giờ lúc bây giờ có lẽ là nhấc máy lên và gọi cho Ali nói rõ rằng không may tôi đã nhầm lẫn và không thể sắp xếp điều trị cho cô ấy được thực tế cô ấy rất có thể sẽ nhận được sự điều trị tốt hơn ở bên ngoài bệnh viện của cha cô ấy nhưng bác sĩ White đã thông báo rằng anh ấy và bác sĩ Patel đã quyết định vẫn để tôi điều trị cho Ali dưới sự giám sát chặt chẽ của bác sĩ White và anh ấy đã làm đúng như vậy. Sự việc tiếp theo là một chuỗi ngày làm việc đau khổ xoay sở giữa việc làm quá mức hoặc làm không đủ. Bác sĩ White kiểm soát gắt gao quá trình điều trị của tôi với Ali nên không còn chú ý đến phần công việc của tôi với các bệnh nhân khác. Là một nhà trị liệu còn thiếu kinh nghiệm, tôi từ đầu đã cảm thấy rất lo lắng. Và dưới sự giám sát nghiêm ngặt của bác sĩ White, tôi càng khó khăn hơn trong việc vận dụng khả năng và sự sáng tạo, trực giác của mình trong việc điều trị cho Ali. Lúc nào tôi cũng lo sợ mình sẽ nói sai điều gì đó, thay vì đơn giản coi những lỗi sai là cơ hội để học hỏi. Bất kể khi nào gặp Ali, tôi cũng cảm nhận được sự có mặt của bác sĩ White ở trong phòng. Tôi khá chắc chắn bác sĩ White cũng có cảm giác tương tự với bác sĩ Patel. vài tháng sau khi quá trình điều trị. Vài tháng sau khi bắt đầu quá trình điều trị, có một lần tôi bị quên lịch hẹn với Ali. Cô ấy ngồi trong phòng chờ của bệnh nhân trong chính bệnh viện của cha mình, trong khi không ai thấy bóng dáng của tôi đâu cả. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi từng sợ ý như vậy. Chắc chắn điều này có sự góp phần của cảm giác lo lắng trong tôi. Tình hình càng tệ hại hơn khi tôi đã lơ là việc đưa thời gian biểu hàng tuần của mình cho thư ký Walter... Theo như yêu... Cho thư ký Walter theo như được yêu cầu, vì vậy cô ấy hoàn toàn không biết nêm tiền tôi ở đâu. Thư ký Water nhảy vào mớ bằng bong này bằng cách gọi điện cho bác sĩ White và thông báo rằng Ali có cuộc hẹn với tôi, còn tôi thì đã biến đi đâu mất không một lời thông báo. Cô ấy nói thêm rằng tôi đã không điền vào bảng thời gian biểu và thường xuyên lơ là việc đưa bảng thời gian biểu đã hoàn thiện cho cô ấy mỗi ngày đầu tuần. Điều này không sai. Nhưng điều đáng nói là cô ấy chưa từng nói trực tiếp với tôi về vấn đề đó. Bác sĩ Hoài phản ứng ngay lập tức và rất nghiêm trọng. Bằng mọi giá phải tìm được tôi. Chuồng điện thoại bắt đầu gieo vang khắp bệnh viện, nhưng mọi người vẫn chẳng tìm thấy tôi ở đâu cả. Ngay cả đến bây giờ, khi đã hàng chục năm trôi qua, tôi vẫn nhớ chính xác... Tôi vẫn không nhớ chính xác... Tôi vẫn nhớ chính xác mình đã ở đâu vào thời điểm đó. Tôi đang ngồi ở trong một quán cà phê dưới phố... Đang hạnh phúc thưởng thức một chiếc sang thịt bò quay Tôi trở về bệnh viện Với sự lo lắng Một đống những mẫu tin nhắn Cùng với tin nhắn điện thoại đang chờ tôi Cùng với ánh nhìn không đồng tình Từ những người Từ người thư ký Bác sĩ Patel đi ngang qua tôi Ở sảnh Hoàn toàn lờ đi sự có mặt của tôi Tôi thậm chí chưa kịp, cải, chưa kịp cởi áo khoác ra Thì đã được vài người nhắc nhở rằng Bác sĩ Hoài đang tìm tôi khắp mọi nơi Cảnh sáu Từ tệ hơn đến tệ hơn nữa Trên đường đi tới văn phòng của bác sĩ White Sự lo lắng của tôi chuyển thành giận dữ Đây là lần đầu tiên tôi từng quên lịch một buổi gặp bệnh nhân Tôi hối hận về điều này Nhưng đó không phải là một vấn đề quá kinh khủng Tôi biết nhiều thực tập sinh tâm lý khác Thậm chí cả những nhân viên lâu năm Cũng từng phạm lỗi tương tự Sao tôi có thể làm việc tốt được trong cái bể cá vàng hỗn loạn này Tôi nổi cáo với toàn bộ sự việc, bao gồm cả cú điện thoại thêm dầu vào lửa của thư ký Walter, đó rõ ràng không phải quy trình làm việc bình thường. Và những gì tôi làm sau đó hoàn toàn sai lầm. Tôi bước vào phòng làm việc của bác sĩ White và bắt đầu với câu, tôi vô cùng xin lỗi vì quên mất lịch hẹn với Ali nhưng... Tiếp theo, tiếp theo tôi đổ lỗi cho bác sĩ White việc sự việc của mình, ám chỉ rằng anh ấy có một phần trách nhiệm trong việc tôi đã đáng trí và làm sao vì làm sao tôi có thể làm việc tốt được khi anh ấy cứ luôn kè kè bên cạnh giám sát. Tôi tin là mình đã trình bày một cách khéo léo hơn thế, nhưng bạn hẳn có thể hình dung cuộc nói chuyện không diễn ra tốt đẹp. Bác sĩ Ngoài đáp lại sự phòng vệ và đổ lỗi của tôi bằng cách trở nên phòng vệ và đổ lỗi hơn. Anh ấy nói rằng thậm chí các thư ký cũng khó có thể tìm thấy tôi và việc tôi không hoàn thành thời gian biểu hàng tuần cũng phản ánh sự tự mãn về quyền hành. Anh ta lưu ý rằng thái độ làm việc tồi tệ của tôi được phản, sẽ được phản ánh trong bản đánh giá. Điều này khiến tôi càng tức giận hơn và cảm thấy hối hận vì mình đã đồng, đồng ý điều trị cho Ali. Tôi nghĩ mọi việc sẽ không tồi tệ hơn được nữa, nhưng tôi đã lầm. Tôi đến muộn trong một buổi điều trị tiếp theo với Ali. Năm phút trước khi giờ hẹn, tôi nhận được một cuộc điện thoại và không để ý thời gian. Đúng là sức mạnh của sự vô thức. Thư ký của Hatter biết rõ tôi đang ở văn phòng, cô ấy có thể đơn giản là gõ cửa hoặc nhắc nhở tôi. Vậy mà thay vào đó, cô ấy gọi cho bác sĩ Hoài và thông báo rằng Ali đã ngồi đợi ở phòng trừ được 10 phút và Harriet thì vẫn đang nói chuyện điện thoại. Bác sĩ Hoài đập mạnh vào cửa văn phòng của tôi một cách giận dữ. Tại sao cô vẫn chưa tiếp Ali? Chỉm trong sự lo lắng, tôi điền hành động đúng như những gì mà những người Âu Lo thường làm. Tôi bắt đầu xa cách, đổ lỗi, tám chuyện khám nghiệm tử thi. Chỉ sau đó tôi mới hiểu ra rằng tất cả các nhân vật trong vở kịch này đều có chung một mục tiêu đó là làm sao để Ali có một quá trình điều trị thật tốt và làm sao để bản thân có thể cảm thấy thoải mái. Trong những tình huống lo âu người ta hiếm khi có ý định xấu. Ở bệnh viện này mọi người đều cố gắng giúp cho những tình huống tồi tệ trở nên tốt hơn nhưng bằng cách Nhưng bằng cách đối phó với nỗi lo của riêng họ Không chủ tâm Nhưng tất cả mọi người đều khiến tình huống trở nên tồi tệ hơn Có thể bạn sẽ thông cảm với người này hơn người khác Vào thời điểm đó Tôi hoàn toàn chỉ thông cảm cho bản thân mình Và đổ lỗi cho tất cả mọi người Đổ lỗi cho người khác thì luôn dễ dàng hơn là quan sát xem Sự lo lắng đã bao trùm lên cả hệ thống bằng cách nào Và lên kế hoạch điều chỉnh những hành vi do sự lo lắng gây ra Hãy cùng nhìn lại xem những nhân vật trong tình huống trên Đáng lẽ ra có thể kiểm soát nỗi lo của mình hiệu quả hơn bằng cách nào Theo thứ tự từ trên xuống Bác sĩ Patel Sự lo lắng đáng lẽ ra có thể dừng lại ngay tại đây Bác sĩ Patel có quyền yêu cầu bác sĩ White không cho phép tôi điều trị cho Ali Hoặc nếu muốn tôi thực hiện việc điều trị Đáng lẽ ông ấy không nên gọi điện cho bác sĩ White vào cuối tuần Với những lời lẽ căng thẳng như vậy Điều đó hoàn toàn không giúp ích gì. Bác sĩ Patel đáng ra có thể đợi đến thứ hai và nói chuyện một cách bình tĩnh rằng ông ấy khá lo lắng về sự thiếu kinh nghiệm của tôi, nhưng tin tưởng rằng bác sĩ Hoài có thể quan sát và hướng dẫn tôi thật tốt. Sau đó ông ấy có thể rút lui hoàn toàn khỏi quá trình này. Điều này có thể tạo ra một bầu không khí nhẹ nhõm, giúp cho quá trình điều trị có cơ hội thành công cao nhất. Bác sĩ Hoài Bác sĩ White đáng lẽ có thể giữ lại nỗi lo âu mà bác sĩ Patel đã trút lên anh ấy, thay vì tiếp tục truyền nó xuống những người ở dưới. Khi bác sĩ Patel gọi vào chiều thứ bảy, bác sĩ White đáng lẽ nên giữ bình tĩnh. Bác sĩ White đáng lẽ nên giữ bình tĩnh và căn cứ theo sự thật. Một tin nhắn nghiêm trọng mà bác sĩ White gửi cho tôi vào buổi sáng thứ hai cũng đã tiếp tục đẩy sự căng thẳng leo cao hơn anh ấy hẳn đã có thể chờ đến buổi hướng dẫn vào chiều hôm đó để nói chuyện với tôi anh ấy có thể nói một cách nhẹ nhàng cô biết đấy Harriet điều mà cô làm hoàn toàn có thể hiểu được vì theo quy định cô có thể tiếp cận những bệnh nhân gọi điện trực tiếp cho mình nếu sắp xếp được thời gian phù hợp nhưng vì Ali là con gái của trường khoa đáng lẽ cô nên báo cho tôi một tiếng trước khi đồng ý điều trị cho cô ấy rõ ràng tôi sẽ sẵn sàng tiếp nhận những lời phê bình mang tính xây dựng hơn Nếu nó được đưa ra một cách bình tĩnh và tôn trọng đối phương. Bác sĩ White đã thể hiện quá mức trong công việc dưới tác động của sự căng thẳng, tập trung và lo lắng quá mức cho vấn đề, anh ấy chỉ khiến cho tình hình tồi tệ thêm. Bác sĩ White đã giám sát. <cười> Bác sĩ White đã giám sát tôi quá mức chặt chẽ và tập trung vào những điểm yếu thay vì những điểm mạnh về chuyên môn của tôi. Thêm vào đó lời nhận xét của anh ta về tính cách của tôi Cô đã tự mãn về hành động của mình Một dạng của việc đổ lỗi và thể hiện sự hơn thua Đã đẩy tình trạng lo lắng lên một mức cao hơn Mọi chuyện sẽ tốt hơn nếu anh ấy căn cứ vào sự thật Và những yêu cầu cho công việc của tôi Thư ký Water Thư ký Water đã khiến nỗi lò leo thang. Thư ký Water đã khiến cho nỗi lo leo thang bằng việc vượt qua các ranh giới Việc một thư ký gọi cho người hướng dẫn của một bác sĩ trị liệu chỉ vì muộn hoặc lỡ một buổi hẹn với bệnh nhân hoàn toàn không phải là quy trình làm việc theo tiêu chuẩn Nếu cô ấy nhắc nhở tôi trực tiếp về những hành vi chưa thỏa đáng thì bước tiếp theo sẽ là thông báo cho người hướng dẫn của tôi Nhưng cô ấy hoàn toàn chưa từng nói chuyện trực tiếp với tôi Dù là việc Ali đang ngồi đợi ở phòng chờ bệnh Hay việc tôi không chuyển bảng thời gian biểu của mình cho cô ấy Khi chúng ta Nói về ai đó như một vấn đề Thay vì trực tiếp nói với họ Chúng ta đã khiến cho nỗi lo càng tăng thêm Và khiến cho người đó gặp khó khăn trong việc hành xử một cách tự tin Và thể hiện khả năng của bản thân Phần của tôi trong điệu nhảy Tôi đã làm hầu hết những việc mà người ta thường vô thức làm khi rơi vào trạng thái căng thẳng Làm việc kém hiệu quả Đổ lỗi cho người khác Xa lánh mọi người và ngồi lê đôi mách Tôi đã làm đủ tất cả những điều đó Hãy cùng xem xét kỹ hơn năm cách kiểm soát nỗi lo Để hiểu thêm về những, mộ, những kiểu mẫu hoạt động Của chúng ta trong trạng thái căng thẳng 5 cách kiểm soát nỗi lo lắng Làm việc không hết trách nhiệm Vị trí của tôi trong gia đình Đã khiến cho tôi Vị trí của tôi trong gia đình là em gái trong hai chị em, đã khiến cho tôi có thói quen làm việc không hết khả năng. Bạn không cần phải là đứa em bé nhất trong nhà để có thói quen này, nhưng những đứa em út thường như vậy một cách tự nhiên, giống như việc những ai là con cả thường hoạt động quá mức và trở nên thích kiểm soát khi bị căng thẳng. Sự làm việc chưa hết khả năng tại nơi làm việc thể hiện dưới nhiều dạng khác nhau. Có thể bạn không đáp ứng được các yêu cầu của công việc, Hoặc bạn rất có khả năng nhưng lại thể hiện bản thân theo cách khiến cho người khác nghĩ rằng bạn là một người không rõ ràng, chưa chín chắn hoặc vô trách nhiệm. Bạn thể hiện hình ảnh một con người bất lực và yếu đuối để những người khác làm thay công việc của bạn. Bạn có thể làm việc rất tốt nhưng lại làm chưa đủ tốt ở một mảng cụ thể nào đó, như không hoàn thành công việc giấy từ, muộn thít like hay đến muộn trong các buổi họp. Trong hành trình để trở thành một linh hồn tự do, duyên dáng và sáng tạo, đứa con út thường đánh giá thấp tầm quan trọng của việc tuân theo những nguyên tắc, tôn trọng thứ bậc và tập trung nhiều hơn vào những yêu cầu tẻ nhạt của công việc. Họ thường có xu hướng chống đối quyền hành và khá chắc chắn bản thân có thể làm tốt hơn, nhưng lại có thể từ bỏ quyền lãnh đạo như thải đi một củ khoai tây nóng nếu họ thật sự được, vị, được trao vị trí đó. Những đứa còn út có thể thể hiện việc làm chưa đủ bằng việc chia sẻ thông tin cá nhân tại nơi làm việc trước khi dành đủ thời gian để kiểm tra mức độ trưởng thành của những cá nhân mà họ tin tưởng. Tôi cần phải kiểm soát tình trạng làm việc của Chúa. Tôi cần phải kiểm Tôi cần phải kiểm soát tình trạng làm việc chưa hết sức của mình. Tôi có trách nhiệm tìm ra cách để điều trị tốt nhất cho Ali. Tôi cũng có trách nhiệm hoàn thành mọi yêu cầu của công việc, bao gồm cả việc điền đầy đủ bảng thời gian biểu và nộp nó cho thư ký Walter, đúng quy trình. Nếu tôi là người có vị trí nhất định, có lẽ tôi sẽ không gặp vấn đề gì với việc làm chưa hết trách nhiệm của mình. Nhưng chỉ là một nhân viên cấp thấp, tôi cần hoàn thành mọi thứ theo yêu cầu hơn là nghĩ rằng tài năng của mình chỉ dành cho những công việc thực sự liên quan đến điều trị tâm lý. Và điều này sẽ giúp tôi có lý do để lờ đi những phần khác của công việc mà tôi không thích. Sau đây là những bài học mà tôi đã rút ra được cả trong và sau công việc này. Bài học thứ nhất, nhận trách nhiệm. Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của công việc trước khi đòi hỏi một nhiệm vụ đặc biệt hay một đặc quyền. Tuân thủ theo các quy định. Rất nhiều chi tiết của công việc nghe có vẻ ít quan trọng và tẻ nhạt đối với bạn. Giống như việc hoàn thành công việc giấy tờ đúng hạn hoặc trở về đúng giờ sau bữa trưa. Nhưng nếu những điều đó quan trọng với sếp hay người giám sát của bạn, hãy thực hiện chúng. Việc chúng ta chưa hoàn thành đủ trách nhiệm thường được gián nhãn là vấn đề. nên ngoài việc đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của công việc, hãy cẩn trọng với việc chia sẻ các vấn đề cá nhân và những thông tin nhạy cảm trong môi trường làm việc của bạn. Dành thời gian để đánh giá xem ai là người chín chắn, tốt bụng, đáng tin cậy. Biết suy xét và những ai không như vậy Đổ lỗi Tôi có điểm mạnh là luôn nói chuyện Một cách cởi mở và trực tiếp Với những người có chức trách Khi tôi nổi giận một sự về một sự bất công nào đó Nhưng việc sử dụng cơn giận dữ của mình Một cách có hiệu quả khác Với việc đổ lỗi Hoàn toàn không có kết quả gì Hoặc thậm chí khiến cho tình hình tồi tệ thêm Bác sĩ Hoài vốn có mối lo trong lòng Và việc tôi cố gắng nói chuyện Một cách cởi mở với anh ấy Đặc biệt là khi tôi hoàn toàn không cân nhắc về thời điểm cũng như có sự khéo léo cần thiết đã chỉ khiến cho mọi thứ thêm nặng nề Thay vào đó, đáng lẽ tôi nên tập trung vào phần của mình trong toàn bộ vấn đề và tìm cách giảm, giảm đi sự căng thẳng tiêu cực giữa chúng tôi Ví dụ việc tôi chỉ trích sự giám sát qua chặt chẽ của bác sĩ White trong việc điều trị giữa tôi và Ali hoàn toàn không giúp ích gì Thay vào đó, đáng ra tôi nên nói rõ Bác sĩ White, tôi rất coi trọng sự giúp đỡ của anh trong việc điều trị cho Ali, nhưng tôi cảm giác mình đang lơ là một số bệnh nhân khác của mình. Điều này là sự thật. Tôi cần nói về trường hợp của Charley trong buổi hướng dẫn này. Tôi thực, tôi thực sự bế tắc trong việc điều trị cho cậu ấy và tôi cần ý kiến của anh. Theo cách đó, tôi đã có thể liên hệ tới năng lực của anh ấy và tránh bị coi như một kẻ chỉ biết đổ lỗi và phản nàn. Tương tự như thế. Tôi đáng lẽ nên tìm một cách khéo léo hơn để nói về sự lo lắng của mình khi làm việc với một VIP dưới sự giám sát chặt chẽ như vậy. Và không nên ám chỉ rằng bác sĩ White hoàn toàn chịu trách nhiệm cho những cảm nhận và hành vi của tôi. Ví dụ, bác sĩ White, tôi trân trọng sự giúp đỡ của anh trong trường hợp của Ali, nhưng nó cũng khiến tôi lo lắng khi biết được việc giám sát này, khi biết được rằng, khi biết rằng việc này được giám sát quá chặt chẽ như vậy. Anh có lời khuyên nào về việc tôi nên đối phó với nỗi lo này như thế nào không Hoặc làm thế nào để tôi có thể phối hợp với anh tốt hơn trong việc điều trị cho Ali Bài học thứ hai: Suy xét kỹ sự việc Đổ lỗi là một hành vi đáp trả tự động trước sự lo lắng Bạn tập trung quá mức về những gì người khác đang làm với bạn Và chưa đủ tập trung cho những phương án sáng tạo để thay đổi vai trò của bạn trong vấn đề Bạn mất khả năng nhìn nhận cả hai mặt của vấn đề hay thậm chí 7 hay 8 mặt của nó. Cơn giận của bạn có thể hoàn toàn chính đáng, nhưng như một người bạn của tôi, Marian Auerichter, nhưng như một người bạn của tôi, Mariana đã nói, khi đối phương càng là một kẻ tồi thì bạn càng cần phải chín chắn. Khi sự lo lắng lên cao, chúng ta cần phải có chiến lược thay vì phản ứng một cách tự phát. Khi một cơ quan, tổ chức lâm vào tình trạng căng thẳng, bất kỳ một cá nhân nào cũng có thể dễ dàng trở thành ứng viên cho vị trí, nhân viên có vấn đề. Đừng giơ tay và dùng phòng nhận vị trí đó bằng cách để mọi người nhìn nhận mình như một kẻ chỉ biết đổ lỗi hay phản nàn. Trong khi việc giao tiếp một cách rõ ràng và trực tiếp luôn là một động thái tốt, người ta hay nhầm lẫn giữa sự trung thực và rõ ràng với đổ lỗi. Nói với sếp rằng, anh ta là một kẻ phân biệt giới tính và cảm thấy mối đe dọa. Từ những người phụ nữ mạnh mẽ, đổ lỗi là cách dễ nhất hủy hoại sự nghiệp của bạn. Thật ngạc nhiên khi có nhiều người đổ lỗi đến vậy trong khi trong khi điều đó chưa bao giờ đem lại lợi ích gì cho kẻ đổ lỗi. Nếu bạn quan sát những nhân viên hay những vị xếp tuyệt vời nhất, họ chỉ nói với người khác về những điều thực tế đã xảy ra. Khi bạn cảm thấy giận dữ hay căng thẳng, hãy dành thời gian để khiến bản thân bình tĩnh lại. Tiếp theo, hãy... Tiếp theo, hãy cân nhắc điều mà bạn muốn hoàn thành và xem làm cách nào để thể hiện quan điểm khác biệt của bản thân mà không tỏ ra phê phán hay phòng thủ Gia cách Khi lo lắng ập đến chúng ta sẽ né tránh những người mà chúng ta cảm thấy thật khó khăn Khi tôi cảm thấy đủ khó chịu tôi đã tự nói với bản thân Bác sĩ Hoài đúng là khiến người ta không thể chịu đựng được Mình sẽ ngồi yên trong văn phòng đóng cửa và chỉ nói chuyện với anh ta những lúc thật cần thiết trong buổi hướng dẫn hàng tuần Và thư ký Walter và những thư ký khác hẳn đang buồn chuyện về mình Mình cũng sẽ tránh tiếp xúc với họ Và bác sĩ Phạt Tèo hoàn toàn nên đứng ngoài quy trình điều tra này Mình không muốn nhìn mặt ông ấy nữa Vậy chuyện gì? Vậy chuyện này có gì sai? Một người bạn của tôi là bác sĩ trị liệu gia đình đã nói Cảm ơn Chúa vì khoảng cách và sự cắt đứt Chúng ta cần phải bảo vệ bản thân khi cảm xúc sinh ra từ những mối liên hệ trở nên không thể kiểm soát hoặc quá đau đớn Sự rút lui thật sự làm dịu đi nỗi lo lắng và sự căng thẳng. Phản ứng chạy trốn, giống như phản ứng chống lại, có sẵn trong mỗi chúng ta là một điều tốt. Vấn đề ở đây là, những điều người khác hiểu lầm về bạn sẽ chỉ càng trầm trọng thêm nếu bạn tránh lộ mặt. Bạn càng tách biệt bản thân khỏi mọi người thì bạn sẽ càng trở thành mục tiêu của những hiểu lầm và những câu chuyện ngồi lì đôi mách sai sự thật. Bạn sẽ gánh thêm những áp những áp lực ngầm trong dài hạn nếu bạn tránh né những nỗi lo ngắn hạn xuất phát từ việc tương tác với người khác Bài học thứ 3 Hãy ra ngoài thay vì trốn biệt Hãy xuất hiện tại các sự kiện các bữa tiệc cơ quan các buổi tụ tập thần mật quanh ấm cà phê nhìn vào mắt mọi người mỉm cười và nói lời chào dùng ốc hài hước những câu đùa và những cuộc trò chuyện ngắn để làm giảm đi sự căng thẳng giữa con người Căng thẳng với những con người khó tính ấy Hãy cố gắng tiếp cận Những người nghiêm khắc nhất với bạn Thể hiện sự hứng thú của bạn với công việc Và những ý tưởng của họ Đồng thời dành tặng lời khen cho những phẩm chất tốt Mà họ sở hữu Việc giữ khoảng cách tạm thời Cũng rất quan trọng Nhất là khi chúng ta cần phải bình tĩnh Suy nghĩ và lên kế hoạch Chỉ cần đừng để chuyện đó trở thành cố hữu Thêm vào đó, nếu bạn không thường xuyên tương tác và có cuộc trò chuyện nhỏ trong thời gian thường nhật, khả năng bạn được lắng nghe khi đề cập đến những vấn đề gây tranh cãi là không cao. Xa cách về cảm xúc là một dạng của việc giữ khoảng cách. Bạn vẫn xuất hiện nhưng tự thu lại cảm xúc của mình. Bạn không thể nói ra những suy nghĩ thực sự của mình về những vấn đề quan trọng. Bạn tự khiến mình im lặng và không muốn gây sóng gió, chỉ trích hay thu hút những sự chú ý tiêu cực về phía mình. Hoặc chỉ đơn giản là bạn đã bỏ cuộc Bạn ngồi trong phòng họp nhưng đầu óc lại giải trí với những tưởng tượng của bạn th bản thân Hoặc có thể bạn cũng cố gắng để tập trung nhưng không thật sự tham gia tích cực vào buổi họp đó Xa cách, cảm xúc Không phải là cách kiểm soát nỗi lo của tôi Hoặc ít nhất không phải là phản ứng phòng vệ đầu tiên của tôi trước nó Tôi có xu hướng nói quá Tôi có xu hướng nói quá nhiều thay vì né tránh Về những vấn đề đang nóng khi lo lắng Nhưng tôi đã từng làm việc Trong bối cảnh mà sự xa lánh cảm xúc Khá vô biến Và kết quả của nó thực sự tẻ nhạt Và chán ngắt Không có sức sống Không có sự nhiệt tình, mệt mỏi, kiết sức Mất đi sự tự nhiên, tính sáng tạo Và sức sống là những đặc điểm nổi bật Của một hệ thống Khi mà sự im lặng và bí mật bao trùm Khi nỗi lo được kiểm soát chủ yếu Bằng sự xa cách cảm xúc Bài học thứ tư Sống với hiện tại và nói trực tiếp Điều đó không có nghĩa bạn sẽ phải tương tác với tất cả những thứ khó chịu sẽ xuất hiện Phản ứng tự động của tôi khi đối đầu với sự bất công ở nơi làm việc thường tỏ ra không hiệu quả Một biểu hiện của trưởng thành là lựa chọn cho những, kiểu những chiến trường phù hợp và để những điều khác trôi qua Khi một vấn đề có ý nghĩa quan trọng với bạn, bạn cần phải có khả năng đưa ra những câu hỏi rõ ràng Nói ra những điều bạn nghĩ tin tưởng và nói rõ vị trí của bạn. Việc chọn chiến trường là đặc biệt quan trọng vì bất cứ ai cố gắng thay đổi nơi làm việc của họ quá nhiều cũng sẽ bị coi là một con người rắc rối. Buôn chuyện. Buôn chuyện là gì? Là khi chúng ta nói về một ai đó thay vì nói chuyện trực tiếp với họ. Hai con người tiến sát lại gần nhau hơn bằng cách buôn chuyện, thể hiện sự chỉ trích hoặc lo lắng về một bên thứ ba. Bạn có thể đánh giá mức độ lo lắng trong bất kỳ mối một hệ thống nào bằng cách xem việc ngồi lê đôi mắt đang ở mức độ nào Khi mọi thứ với bác sĩ White trở nên căng thẳng tôi đã bắt đầu tám chuyện Ví dụ tôi cố gắng dành được một chút cảm thông từ một bác sĩ tâm lý trẻ tuổi bằng cách nói sâu nói xấu bác sĩ White và nói với cô ấy việc anh ta đã vô lý đến mức nào Tôi miêu tả anh ta như một con chồn nhỏ khó chịu ham hở đi điều tra khắp nơi để bóc phốt những sai lầm của tôi Ban đầu cô ấy cũng tỏ ra thông cảm với tôi Nhưng bác sĩ Hoài cũng hướng dẫn cho cô ấy Và cô ấy cần duy trì mối quan hệ tốt đẹp với người hướng dẫn của mình Cô ấy nhanh chóng trở thành cô gái vàng của bác sĩ Hoài Và dần xa cách tôi Trở thành kẻ đứng ngoài trong tam giác quan hệ mà chính mình đã góp phần tạo dựng lên Tôi thấy thật sự lo lắng Liệu việc kéo thêm một bên thứ ba vào Có khi nào hữu dụng không? Hẳn là có Khi tôi gặp vấn đề với bác sĩ White, có lẽ sẽ tốt hơn nếu tôi tìm một người thông minh và sáng suốt để xin lời khuyên về việc làm cách nào để vực dậy mối quan hệ giữa chúng tôi. Nhưng lúc đó tôi đã không tìm kiếm một lời giải lời giảng giải hữu ích. Việc sẽ đòi hỏi tôi tập trung nhìn lại bản thân mình. Tôi muốn tìm kiếm một đồng minh, một phản ứng rất bình thường của con người. Vậy nên tôi đã túm lấy bất kỳ ai mà tôi nghĩ sẽ thông cảm với tình cảnh của mình. Càng lo lắng thì tôi lại càng bị thôi thúc muốn dồn tất cả mọi người vào một góc và nói để tôi nói cho mọi người biết con trồn nhỏ khó chịu đáng ghét đó đang làm gì nhé. Nếu tôi làm thế với chồng mình hay những người bạn thân thì chuyện gì cũng... thì chuyện cũng chẳng có gì. Nhưng việc buồn chuyện về bác sĩ ngoai với những người khác ở nơi làm việc đặc biệt là với những bác sĩ tâm lý trẻ tuổi đang cần có mối quan hệ tốt đẹp với anh ta là một việc làm không hề thông minh một chút nào. Lời khuyên là khi buồn chuyện hãy cố gắng đừng nói điều gì mà bạn không muốn người ta nghe lén được bài học thứ năm hãy thẳng thắn khi bạn gặp vấn đề với một ai đó ở nơi làm việc hãy nói thẳng với họ nếu bạn giận dữ với georgery đừng than phiền về với đừng than phiền về anh ta với su và đặc biệt khi su cần mối quan hệ tốt trong công việc với anh ta ở mức độ cao nhất việc buôn chuyện cũng chỉ có hiệu quả trong ngắn hạn Nếu bạn dừng du lại ở hành lang để xả về Georgie, và cô ấy đáp lại một cách đầy thông cảm, nỗi lo của bạn có thể sẽ tan biến. Làm dịu cảm xúc bằng cách này sẽ giúp bạn bình tĩnh lại và kiểm soát mọi chuyện với Georgie tốt hơn. Chúng ta đều từng góp vui. Bài học thứ 5. Hãy thẳng thắn Khi bạn gặp vấn đề với một ai đó ở nơi làm việc, hãy nói thẳng với họ nếu bạn giận dữ với Gregory, đừng than phiền với anh ta về Su, đừng than phiền về anh ta với Su. Nếu bạn giận dữ với Gregory, đừng than phiền về anh ta với Su, đặc biệt là khi Su đang cần một mối quan hệ tốt trong công việc với anh ta. ở mức độ cao nhất, việc buôn chuyện cũng chỉ có hiệu quả trong ngắn hạn. Nếu bạn dừng Du lại ở hành lang để xả về Gregory, và cô ấy đáp lại một cách đầy thông cảm, nỗi lo của bạn có thể sẽ tàn biến. Làm dịu cảm xúc bằng cách này sẽ giúp bạn bình tĩnh lại và kiểm soát mọi chuyện với Gregory tốt hơn. Chúng ta đều từng góp vui trong những buổi tám chuyện kiểu như vậy. Đôi khi chúng ta không hề có tác hại gì. Đương nhiên sẽ tốt hơn nếu tôi nói Du, tôi đang gặp vấn đề trong công việc với Gregory. Cô có lời khuyên nào về việc tôi có thể làm gì để mọi thứ trở nên dễ thở hơn không? Khi buồn chuyện trở thành thói quen của bạn, rất có thể nó có tác dụng ngược. Nếu bạn tiếp tục tập trung vào Gregory theo hướng tiêu cực, có thể Su sẽ dần dần giữ khoảng cách hoặc phản ứng lại với anh ta. Nếu Gregory làm việc kém hiệu quả, anh ta sẽ phải làm việc chăm bỉ hơn để thể hiện năng lực của mình khi anh ta là chủ đề của những buổi buôn chuyện. Hoặc nếu Su trở nên... Quý và tôn trọng Gregory, cô ấy sẽ dần xa cách bạn. Những câu chuyện hồi lề đôi mách tạo ra những người trong cuộc và ngoài cuộc. Điều này khiến cho các bên đều gặp khó khăn trong việc giải quyết vấn đề giữa họ, cảm thấy bản thân chưa đủ năng lực và không thuộc về tập thể. Làm việc hay hoạt động quá mức Sự lo lắng thể hiện ở một số dạng, đó là bản tính tự nhiên của những người con cả trong gia đình. Những người có xu hướng cho rằng họ biết điều là gì, họ biết điều gì là tốt nhất, không những cho bản thân họ mà còn cho tất cả mọi người trên hành tinh này. Bác sĩ White đã hành động quá mức theo dạng con cá điển hình, giám sát công việc của tôi quá chặt chẽ và không hề nhận ra rằng sự thận trọng cao độ của anh ta chỉ khiến cho sự lo lắng của tôi của tôi càng trầm trọng thêm. Tôi không có biểu hiện làm quá mức trong công việc đầu tiên của mình nhưng tôi đã làm như vậy trong quá trình làm việc lâu dài tại phòng khám Menninger. Tại phòng khám Menninger, biểu hiện làm quá của một đứa con út như tôi là hành xử như thể nắm được chân lý của toàn vũ trụ và nhiệt tình cố gắng thuyết phục những đồng nghiệp lạc lối của tôi về những sai lầm trong hướng đi của họ. Tôi nhảy vào trung tâm của mọi vấn đề đang nóng và phát biểu liên tù tì bất tận về những quan điểm của mình với mọi người trong khi rõ ràng họ đã nghe quá đủ sự kết hợp giữa việc làm quá với việc làm chưa hết trách nhiệm khiến cho tôi không được các khiến cho tôi không được cấp trên yêu thích lắm. Thực tế, theo như mọi người nói thì tôi là người có hồ sơ nhân sự hoành tráng nhất trong tất cả các bác sĩ tâm lý từng làm việc tại đây, trong khi bạn tôi Stephen coi sự khác biệt này là một huy hiệu danh dự sáng chói thì thật ra việc này đã khiến tôi gặp khá nhiều vắc rối trong khi trở thành tâm điểm của sự chú ý theo hướng tiêu cực. Bài học thứ sáu biết điểm dừng. Để bắt đầu dừng sự thể hiện quá mức, việc xem xét, thêm thứ tự của bạn trong các anh chị em sẽ ảnh hưởng tới các bạn phản ứng với nỗi lo như thế nào sẽ có ích. Nếu bạn là chị gái trong hai chị em, cách làm quá của bạn có thể sẽ khiến bạn bị mang tiếng là một kẻ hống hách thích kiểm soát, Nếu bạn là anh trai cả Nếu bạn là trai hoặc anh cả Bạn đã gặp may Sự làm quá mức có thể khiến bạn được nhìn nhận Như một nhà lãnh đạo thiên bẩm Và là người biết thực hiện trách nhiệm của mình Nếu bạn là chị gái của em trai mình Bạn sẽ không khiến người khác buồn bã hay khó chịu Nhưng việc bảo đảm nhận vai trò lãnh đạo Một cách kín đáo, khéo léo Có thể khiến người khác bỏ qua năng lực Và những đóng góp của bạn Nếu bạn là con giữa Bạn có thể được coi là một đồng đội tốt. Cách làm quá của bạn là để đảm nhận nhiều công việc và trách nhiệm hơn trong khi bỏ quên mất những mục tiêu nghề nghiệp của bản thân hoặc không lên kế hoạch chi tiết cho những mục tiêu đó ngay từ đầu. Nếu bạn có một anh trai và một em trai, bạn đặc biệt có trách nhiệm, chăm chỉ, nhạy cảm với những nhu cầu của mọi người và thường tránh sự xung đột. Bạn rất hoàn dung với việc ai đó làm chưa hết trách nhiệm và sẽ cố gắng giúp cải thiện tình hình khi người khác làm hỏng việc hoặc làm chưa đủ tốt. Những người còn út khi hoạt động quá mức, như tôi đã nói trước đó, sẽ hành xử như một kẻ biết tuốt, hách dịch, nhưng lại muốn có cảm giác mình thuộc về tập thể, được coi trọng, được thấu hiểu hơn là đảm nhận vai trò lãnh đạo. Đương nhiên, một người ở bất kỳ vị trí nào trong các anh chị em cũng có thể hiện, cũng có thể Thể hiện bất kỳ hoặc tất cả những cách kiểm soát nỗi lo trên trong cùng một bối cảnh làm việc Nỗi lo càng tăng lên thì chúng ta lại càng thực hiện quá mức những hành vi này Điều đó góp phần dẫn đến những phản ứng lo lắng và tiêu cực hơn Vậy nên chúng ta nhất thiết phải bình tĩnh, suy nghĩ thông suốt và điều chỉnh Định hướng lại các mối quan hệ của chúng ta khi lầm vào tình trạng căng thẳng Suy nghĩ một cách có hệ thống Sự khi sự việc tại nơi làm việc của tôi trở nên sáng tỏ, tôi vẫn chưa hề có khái niệm về việc nghĩ một cách hệ thống Để hiểu sâu hơn về sự lo lắng dưới góc nhìn hệ thống, có một số điểm chính chúng ta cần ghi nhớ Thứ nhất, lo lắng là đặc điểm của một hệ thống có con người tham gia, không phải là thứ chỉ tồn tại trong các cá nhân thuộc nhóm Thứ hai, mỗi người trong hệ thống đều được kết nối với những người khác điều đó có nghĩa bạn sẽ luôn phản ứng lại với cách họ kiểm soát nỗi lo của bản thân cũng như họ sẽ luôn phản ứng lại với cách bạn kiểm soát nỗi lo của mình thứ ba sự lo lắng hiếm khi dừng lại một dừng lại giữa thứ ba sự lo lắng hiếm khi dừng lại giữa một hay hai cá nhân thay vào đó nó lan rộng khắp hệ thống một cách nhanh chóng và trở nên ngày càng trầm trọng hơn trong suốt quá trình đó thứ tư sự lo lắng có thể lây nhiễm Chúng ta càng căng thẳng và chống lại nó Thì càng tiếp Thì càng tiếp tục phải chịu đựng sự căng thẳng Thứ năm Sự bình tĩnh có thể lây nhiễm Điều quan trọng nhất là bạn cần phải kiểm soát Được hành vi phản ứng lại nỗi lo của chính bạn Trong một hệ thống Đang tràn ngập sự lo lắng Sẽ luôn có ai đó chút nỗi lo của họ lên bạn Đó là một phản ứng tự động Chứ hoàn toàn không phải là một kế hoạch xấu xa của ai đó Hãy nhớ rằng Việc đổ lỗi Ngồi lê đôi mách xa cách, làm việc thiếu trách nhiệm hay thể hiện một cách quá mức đều là những biểu hiện thông thường của sự lo lắng Khi bạn học cách nhận ra những dấu hiệu của một hệ thống lo âu bạn sẽ bắt đầu dừng việc cho rằng mọi thứ đều là do bạn và bắt đầu quan sát những cách kiểm soát nỗi lo mà tất cả những người đang tự động thực hiện thực hiện kể cả chính bạn Nếu bạn có thể học được cách suy nghĩ về toàn bộ hệ thống bạn sẽ hiểu rằng Nỗi lo khiến những người tốt làm những việc xấu xa, hoặc như Jeffrey Miller đã đưa ra trong cuốn sách của ông. Một cơ quan Âu lo, sự lo lắng khiến một tổ chức thông minh làm ra những điều ngu ngốc. Thử thách dành cho chúng ta luôn là hãy quan sát, suy nghĩ và điều chỉnh vai trò của bản thân trong những tình huống khó khăn nảy sinh do bạn và những người khác không thể đạt được sự đồng thuận. Phần duy nhất của cả hệ thống mà bạn có thể thay đổi được Chỉ có, là, chỉ có chính phản ứng của bạn trước sự lo lắng. Bạn có thể học cách để sự lo lắng của người khác không truyền sang mình và truyền ít nỗi lo sang người khác hơn những gì bạn đã nhận. Khi có thể làm được như vậy, chúng ta không chỉ khiến cho mọi thứ ổn định lại, mà còn làm được một điều mà thế giới đang hết sức cần, tạo ra một nơi sinh sống yên bình và cởi mở. Bạn mang đến nơi làm việc những nỗi lo gì? Nơi làm việc là một hệ thống sẽ truyền nỗi lo sang bạn, Xong, đồng thời bạn cũng mang nỗi lo cá nhân của mình đến đây Đầu tiên, bạn đang phải đối mặt với một số tình huống căng thẳng Nếu ngôi nhà của bạn mới bị ngập nước và bệnh tình con gái bạn trở nặng Bạn sẽ không có trạng thái bình tĩnh đến khi, làm, khi đến nơi làm việc Tiếp theo là hàng loạt những vấn đề gây nhiều cảm xúc mà bạn đang mang trong mình từ trước Bao gồm vị trí của bạn trong gia đình Ý nghĩa của sự thành công và thất bại đối với bạn là gì Nỗi sợ thành công và thất bại của bạn ta bị ảnh hưởng như thế nào bởi mong muốn của gia đình, nỗi sợ, kỳ vọng, sự đấu tranh, lịch sử làm việc và những niềm ao ước chưa đạt thành. Bạn có thể xuất thân từ một gia đình đòi hỏi rằng bạn phải luôn tỏa sáng, hoặc ngược lại, cha mẹ bạn có thể, cha mẹ có thể coi việc bạn nghĩ mình tài giỏi hoặc thu hút sự chú ý khi đập quả hôm dân và giành chiến thắng là tội lỗi. Bạn có thể cực kỳ lo lắng về việc không được công nhận hoặc bạn có thể muốn mình hoàn toàn vô hình và sợ rằng sẽ khiến những người khác tổn thương nếu bạn không tự làm du mờ đi ánh sáng của chính mình bạn cũng có thể có một số kích thích cảm xúc đặc thù được hơi dậy ở nơi làm việc phụ thuộc vào trải nghiệm của quá trình trưởng thành trong gia đình ví dụ quá khứ của bạn có thể khiến bạn trở nên đặc biệt phản ứng với việc không được coi trọng có cảm giác mình là kẻ ngoài cuộc hay khi phải nếm trải hay khi phải nếm trải sự tức giận và phản đối từ người khác hoặc kích thích cảm xúc của bạn có thể khi bạn nghĩ mình đang bị cười nhạo. Bạn không nhất thiết phải thực hiện trị liệu và tìm hiểu quá khứ của mình để khám phá ra tất cả những yếu tố có thể gửi dậy sự lo lắng của bạn ở nơi làm việc. Xong, bạn cần phải học được cách quan sát nỗi lo của bạn và mọi người. Khi căng thẳng lên cao, bạn cũng như mọi người xung quanh sẽ tự động rơi vào một cách hay nhiều hơn trong 5 cách đó. Quan trọng nhất, bạn cần phải biết rằng mình có thể sống sót mà không cần làm việc, công việc đó nếu cần phải như vậy. Bạn cần phải sẵn sàng cho sự ra đi. Nhiều người có cảm giác rằng họ không thể sống thiếu công việc của mình, nhưng khi buộc phải làm thế, hầu hết mọi người đều tìm được cách để sống được. Thậm chí, nảy sinh những phương án mới mẻ và sáng tạo mà họ chưa từng biết đến là có tồn